Chưa 1021, anh hùng ngày trước, một, Kim Hà vừa báo tên của mình xong, liền cử sóng đạp gió, bay thẳng đến chỗ bốn người kia. Vừa nghe thấy lời truyền âm của Kim Hà, thì ba người phong chủ, A Lê, và Bắc Minh tú sửng người ngay tại chỗ, cô bé thuần quân tuy phản ứng chậm hơn một chút, nhưng cô cũng đã từng nghe thấy tên của Kim Hà. Mới vừa rồi bốn người còn nghiêm mặt hầm hè, chuẩn bị ngênh chiến, bây giờ biết được người đến chính là Kim Hà. Tâm trạng lập tức trở nên vui mừng phấn khởi. Cô ấy đã quay lại rồi, trở về với thân phận đệ tử của ma đạo. a lê lẩm bẩm. Đúng vậy, tôi sẽ truyền âm cho tuyết dương biết. Phong chủ nói xong, liền dùng gió truyền âm đi, gửi tim Kim Hà đã quay về tới quy khư. Đầu đuôi chuyện Kim Hà rời khỏi ma đạo, lúc ấy tôi không hề tuyên bố cô ấy đã trùn bỏ ma đạo, chỉ nói cô ấy đến thái cổ ma giới tìm kiếm cơ duyên của mình. Trong vạn ma điện. Lúc Kim Hà lấy đi tim ma, tôi cũng từng cảm thấy đau lòng không xiết sau đó, lúc tôi thức tỉnh mệnh cách ma đạo tổ sư, lại ngưng tụ được tim thất cứu linh lung mới hiểu ra một điều. Việc Kim Hà rời đi, có lẽ do lời triệu hồi của túc mệnh, chứ không phải vì muốn hãm hại tôi. Người mà cô ấy dứt khoát trời bỏ lúc ở điện vạn ma là tôi, chứ không hề liên quan gì đến ma đạo. Mãi đến lúc cô ấy rời đi. Cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi cũng không hề tuyên bố huyện Ma Thiên Tôn đã phản bội, cờ chiêu hồn ngoài lấy đi ý chí vong hồn của đệ tử Ma Đạo, còn có nhiệm vụ thông báo quyết định đi hay ở của những nhân vật liên quan mật thiết đến khí số Ma Đạo. Kim Hà là một trong ba vị đại thống soái của Ma Đạo, nếu như cô ấy phản bội Ma Đạo, thì cờ chiêu hồn nhất định sẽ lên tiếng nhắc nhở tôi, vì thế nên, tên của Kim Hà vẫn còn lưu lại bên trong thần điện quy khư Ma Đạo Tổ Đình. Chức trách thống lĩnh nhân tộc Hồng Hoang cũng cô ấy vẫn luôn để trống, sau đó giao lại cho hai đại sát thần đảm nhận, đợi khi nào Tạ Uẩn quay về sẽ giao cho Tạ Uẩn phụ trách. Kim Hà, các đức tình duyên với tôi, còn bản thân cô ấy vẫn luôn xứng đáng được đệ tử Ma Đạo kính sợ. Mà cô ấy tự khắc có được những chiến công lừng lẫy. Góp phần chứng minh địa vị của cô ấy trong Ma Đạo, từ trận chiến giả tiên ở quan ngoại, Kim Hà đã bắt đầu xông pha nơi xa trường vì Ma Đạo. Lúc chiến đấu với Băng Long Ngạo Phong, cô ấy dốc hết sức lực chỉ vì muốn song long hợp nhất cùng với tôi, sau đó nếu không nhờ mộ dung nguyên duệ dùng có hải hồn cứu giúp thì cô ấy đã ngã xuống từ nhiều năm trước rồi. Trận chiến Mờ Sơn, Kim Hà một thân một mình thống lĩnh quân đội, dùng huyền ảnh kính tượng tạo dựng nên uy danh chấn động bốn phương. Trận chiến Quy Khư, cô ấy đã chứng được danh phận huyền ảnh thiên tôn. Trận chiến núi Hạ Lang, dùng 12 kính tượng để thi triển trận Tam Tài Tứ tư Tướng. Chém chết vô số liên minh quỷ yêu. Dũng sĩ trở về, anh hùng quay lại. Nhớ đến những chiến công ngày trước của Kim Hà, và nhìn thủ đoạn thần thông mà cô ấy vừa sử dụng để ngênh chiến với tổ hợp ba người A-Lê, phong chủ, và thuần quân, bốn người không khỏi có chút bồi hồi xúc động. Lúc phong chủ truyền âm đến chỗ Khương Tuyết Dương, bắt Minh Tú bay tới phía trước 10 Trượng, 100 thước, không người quỳ một chân xuống rồi triệu hồi ra bốn vạn đại quân vong hồn. Lúc này đây một nửa quân số của đại quân Vong Hồn đều là tân binh được lựa chọn sau khi trải qua thảm họa trời gián xuống, lần đầu tiên họ được triệu tập, còn tưởng rằng có kẻ địch ghé thăm, khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Bắt Minh Tú thở dài một hơi, đây chính là điểm khác biệt giữa ông ấy và Thùy Họa, nếu như Thùy Họa thống lĩnh Vong Hồn, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng xấu hổ như vậy. Thần quy của tử thần có thể khiến đệ tử Vong Hồn Ma Đạo cảm thấy kính sợ từ tận đáy lòng, rất có hiệu quả trong việc dẫn dắt quân đội Trái lại dù cho Bắc Minh Tú sở hữu Quỷ kiếm vô song, nhưng cũng không thể làm chủ ý chí vong linh, binh lính có đã trải qua hàng trăm trận chiến tất nhiên sẽ không hề sợ hãi, thế nhưng những tân binh này chắc chắn phải có chút tay chân lúng cuốn rồi. Đợi sau khi đại quân vong hồn đã xếp hàng đâu vào đấy, khí thế quân uy cuối cùng cũng được đúc kết lại. Bắc Minh tướng quân, quân địch đang đứng ở đâu? Một vị chiến tướng vong hồn cấp cao bước từ trong Long hồn hào kỳ bỗng cất tiếng hỏi, đến đây không phải kẻ địch. Mà là Kim Hà Thống Soái đã trở về rồi. Bắc Minh Tú nói. Kim Hà Thống soái Cô ấy đang ở đâu? Vì chiến tướng vong hồn cấp cao vừa nghe thấy điều đó đã giật mình hét lên. Đang tiến về phía chúng ta. Bắc Minh Tú chỉ về phía vùng biển hướng đông đáp. Chiến tướng vong hồn cấp cao ngẩn đầu nhìn về hướng đông, thần sắc cung kính, bắt đầu chỉnh sửa lại trang phục. Tiếp đó Bắc Minh Tú truyền lệnh cho 400 vạn đại quân vong hồn thông báo cho họ biết việc Kim Hà đã trở về. Chương 1022, anh hùng ngày trước, hai, trong 400 vạn đại quân vong hồn, có rất nhiều người không biết đến xuất thân của tướng quân Kim Hà, bèn dùng thần niệm dò hỏi mấy vị kỳ cựu bên cạnh mình. Lúc biết Kim Hà chính là thống soái nhân tộc Hồng Hoang ngày trước, chiến công chỉ xếp sau thái cổ tử thần, thì họ liền lập tức đứng Nghiêm cung kính, người có tên, cây có bóng, danh tiếng của một người rất quan trọng, Cũng giống như bóng trăm luôn đi kèm với thân cây. Sự trở về của huyện ma thiên tôn Kim Hà, tất nhiên xứng để bắt minh tú triệu hồi 400 vạn đại quân ra nghênh đón rồi. Ma đạo, Quy Khư Lúc Khương Tuyết Dương vừa nghe tin Kim Hà đã trở về, suốt chút nữa đã bóp nát cấm bộ trong tay. Kim Hà bế quan vì ngưng tự ma cách tinh khiết, hôm nay cô ấy đã trở về, chắc hẳn ma cách tinh khiết đã được ngưng tụ thành công. Nếu không với thân phân ma tộc của cô ấy tuyệt nhiên sẽ không tự xưng là đệ tử ma đạo rồi. Ma đạo không phân biệt chủng tộc, ý đang chỉ chúng sinh trong lục đạo. Mà ma tộc là dị loại đại diện cho hỗn loạn và tai họa bất hạnh, chưa từng nằm trong phạm vi giáo lý của ma đạo. Quan điểm này là nhận định của cả đạo môn, ma đạo tổ sư cũng không đưa ra kết luận nào khác, bởi vì ma đạo tổ sư chưa từng đi tới thái cổ ma giới, nếu ông ấy từng đến đó. Chắc chắn sẽ thay đổi cách nhìn nhận về nơi này. Thái cổ ma giới cũng có trật tự riêng, không phải là nơi không thể cảm hóa, không thể cứu giúp. Mà Kim Hà lần này quay về là vì muốn giúp ma tộc chứng minh một điều, mà cũng có tình người. Nhưng mà, pháp tắc của trời đất đã có giới hạn, thái cổ tam giới tự lập môn hộ, cho dù ma tộc xứng đáng nhận được cảm hóa, thì Kim Hà cũng chưa từng nghĩ sẽ để tộc huyển ma hay những ma tộc khác của thái cổ ma giới gia nhập ma đạo. Vì thế nên cô ấy mới nhất quyết từ chối ngôi vị ma đế, chỉ mong bản thân một ngày nào đó sẽ cơ hội quay trở lại nhân gian để làm một đệ tử của ma đạo. Chuyện của thái cổ ma giới thì Khương Tuyết Dương không thể suy đoán được, nhưng chiến lực của Kim Hà cô ấy biết rất rõ. Ma cách tinh khiết đã là biểu tượng cho cảnh giới chí cường đạo tổ, Kim Hà còn có huyện ảnh kính tượng, những điều này có liên quan mật thiết với sự tồn vong của ma đạo, Thùy họa vẫn chưa quay về, đạo tổ tự chìm vào giấc ngủ sâu. Việc Kim Hà trở về vào đúng lúc này chẳng khác nào đã giúp cho chiến sĩ Ma Đạo tìm thấy một chỗ dựa đáng tin cậy, vì thế nên lúc nghe thấy tin Kim Hà đã trở về, Khương Tuyết Dương ngay lập tức triệu hồi chiến tướng cấp cao của Ma Đạo, tiến thẳng đến đình viện bắt đầu quần tin để ngênh đón Kim Hà. Còn cô ấy, do phải phụ trách trong coi trận Vạn Tiên, nên không dám tự ý rời khỏi vị trí. Núi Lưu Ba, Lưu Phong Sương đã quay về. Ở biển Bắc Minh cự lông hắt ám liễu chi nhung ngoi lên mặt nước. Trong nói công ngô, tổ lông ngạo phong đang tu luyện áo nghĩa Sơn Hải cũng bay ra khỏi núi công ngô, hai đại sát thần, nguyên phượng tổ sư Hy Hòa đều vội vã rời khỏi đồng phủ chạy tới đón tiếp. Kim Hà đã trở về rồi, các vị phải dùng lòng thành kính trọng nhất, để hoàn nghênh thống soái nhân tộc của ma đạo trở về quy khư. Khương Tuyết Dương giọng giặc hét lớn nói, Cô ấy không thể đi đón tiếp. Vì cô ấy còn phục trạch trong coi sự chuyển động của trận Vạn Tiên, ngoài hai kẻ thù truyền kiếp là M.T. và Cung Hoa Hoàng ra, thì phía trên Quy Khư, Ma Đạo còn phải luôn cảnh giác đại nạn do đại quân thâm uyên dán xuống, một khắc cũng không dám rời khỏi đó. Dạ. Các chiến tướng không người nhận lệnh. Đình viện bắt đẩu quần tinh, vùng biển phía đông. Sau khi phát hiện ra khí tức của đại quân vong hồn Ma Đạo, Kim Hà từ từ hạ người xuống, lướt trên mặt nước. Bốn vạn đại quân vong hồn chia ra thành hai cách quân, đứng đối diện nhau, ở giữa chừa ra một khoảng trống. Lúc Kim Hà vừa đặt chân xuống đất thì cô ấy giữ được bình tĩnh ung dung như thường ngày, nhưng đợi khi cô ấy bước vào giữa hai hàng quân, đại quân vong hồn cũng theo bước chân của cô ấy lần lượt quỳ xuống, dùng phép tắc tôn quý nhất để chào đón cô ấy trở về, cô ấy đã không thể tiếp tục kìm nén nổi xúc động. Cơ thể nhẹ nhàng run rẩy, đẩy mắt hơi ương ướt. Cảm giác thân thuộc kháng khít này. Cho dù là lúc cô ấy đứng đối diện với tộc nhân Huyễn ma của mình, cũng chưa từng cảm nhận được sâu sắc đến vậy, tộc huyển ma đối với cô ấy mà nói, chỉ là sứ mệnh, còn ma đạo mới là chốn trở về dành riêng cho cô ấy. Đợi đến khi Kim Hà đi đến đầu cuối của hàng quân, đã nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đang mỉm cười chào đón mình. A Lê đã trở nên đoan trang thần thánh hơn trước, đến nhạo phong cũng xuất hiện với phong thái hiên ngang oai hùng. Sắc mặt của Bắc Minh Tú có vẻ lãnh đạm. Nhưng vẻ háo hức đang tỏa ra rực rỡ trong đáy mắt ông ấy đã lộ rõ tâm trạng kích động hiện giờ của ông ấy, bạch vô nhai rất hiếm khi nở nụ cười khi cười lên lại có chút ngượng ngùng giống hệt Lâm thanh Thủy Hy hòa vẫn mang theo ngọn lửa cháy dữ dội như ngày nào khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp mà trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé Thuần Quân thì tỏ ra khá tò mò Cô ấy không quen biết Kim Hà nên khá tò mò chiến lực của Kim Hà Kim Hà còn chưa mở miệng, Bắc Minh Tú bỗng ngẩn đầu, cùng mọi người đồng thanh hét lên, đệ tử ma đạo, vạn kiếp thiên hồng, tiếp đó, 400 vạn đại quân vong hồn cũng đáp lại, đệ tử ma đạo, vạn kiếp thiên hồng. Dòng nước mắt ấm nóng trong đáy mắt Kim Hà đã không thể kìm nén được nữa, gương mặt xinh đẹp nghẹn ngào đẫm lệ. Tiếp đó mọi người quay về quy khư, Kim Hà ngay lập tức đến gặp Khương Tuyết Dương. Chưa kịp đợi Tuyết Dương nói gì, Kim Hà đã giành lời hỏi, Khương Tướng, đạo tổ đang ở đâu? Lúc trước đạo tổ chiến đấu với hư không lãnh chủ không may đã khiến thần hồn bị tổn thương, đến bây giờ vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Nhưng mà thần hồn đã hoàn toàn hồi phục rồi, nếu vẫn chần chừ không tỉnh lại, chắc hẳn thần hồn của đạo tổ đã trải qua sự thay đổi mới. Khương Tuyết Dương nói. Mỗi lần thần hồn bị tổn thương đã sẽ mạnh hơn không ít, như cách nói trăm luyện thanh hồn. Đại quân Thâm Nguyên đã bắt đầu chinh phạt ma đạo rồi sao? Kim Hà Kinh ngạc thốt lên. Đã trải qua hai lần rồi, có lẽ rất nhanh chúng ta sẽ ngênh chiến đợt xâm lược lần thứ ba của Đại quân Thâm Nguyên Chương 1023, Bất ngôn ly thương, một, Bất ngôn ly thương, nỗi đau không nói thành lời. Kim Hà và Khương Tuyết Dương trò chuyện rất lâu, những chuyện liên quan đến thái cổ ma giới, Kim Hà cũng không hề giấu giếm kể hết cho Tuyết Dương nghe. Cuối cùng khi nhắc đến sứ mệnh của cô ấy, cô ấy muốn để thái cổ thần vương quay về vị trí vốn có của mình. Hợp nhất sức mạnh thái cổ tam giới nhằm phá vỡ xiềng xích của Trần pháp thủ hộ tứ tượng tinh hà. Thùy họa cô ấy vẫn ổn chứ? Thật ra trước khi hỏi điều này, Tuyết Dương đã đoán trước được kết quả. Tử thần vẫn ổn. Kim Hà nói. Cô gọi cô ấy là tử thần, có phải ý muốn nói Thùy họa sẽ không quay về nữa phải không? Tuyết Dương hỏi. Điều này tôi cũng không thể khẳng định được, phải hỏi đạo tổ mới rõ. Nếu như khí số của tử thần trên cờ chiêu hồn vẫn còn, thì một ngày nào đó Thùy Họa sẽ quay về. Nhưng nếu không còn tồn tại nữa, thì trên đời này chỉ còn lại tử thần của Thái Cổ Minh Giới mà thôi, sẽ không còn tướng phá quân của Ma Đạo nữa. Thùy Họa đã quên hết mọi thứ, thế nhưng vận mệnh sẽ không rơi vào quên lãng đâu. Chỉ xem bản thân cô ấy có đồng ý hay không, có bằng lòng quay về vòng luân hồi của vận mệnh lúc trước hay không, Tạ Lan chưa tỉnh dậy, nhưng mà... Cho dù anh ấy tỉnh lại cũng không thể nắm chắc được điều gì đâu. Tuyết Dương nói không sai. Thật ra, chính tôi cũng biết có thể kiểm chứng việc đi hay ở của Thùy Họa thông qua khí số trên cờ chiêu hồn. Nhưng tôi vẫn chần chịu không muốn làm vậy. Mới đầu từng mảnh thần niệm của Tuyết Dương quay về huyền quan của tôi, tôi đã phong ấn huyền quan rồi. Có một số chuyện, tôi không muốn biết, nếu vậy có thể giữ lại một tia hy vọng, không phải vì tính tôi yếu đuối không chịu chấp nhận sự thật tàn nhẫn. Mà vì có một số người quá quan trọng đối với tôi, tôi thà để mình giữ lại một tia hy vọng mong manh, cũng không muốn đối diện với sự thật họ đã rời bỏ tôi. Chiến đấu với ngục lôi lãnh chủ, đã trút cạn hết toàn bộ thần niệm của tôi, hơn nữa còn tổn thương đến thần hồn. Phong chủ dùng ngọn gió phục hồi đã kích hoạt lại tim thất khiếu linh lung, còn A Lê thì suốt 3 ngày ba đêm miệt mại thi triển nguyệt quan, giúp khôi phục thần hồn của tôi. Thương thế của tôi tuy rằng đã hồi phục, nhưng người vẫn mãi rơi vào hôn mê. Chậm chạp không có dấu hiệu tỉnh lại. Thật ra, tôi không hề hôn mê, mà chỉ đang mơ một giấc mộng dài. Trong giấc mộng, tôi bay tới khoảng không vũ trụ xa xăm. Không biết mình đã bay đi bao lâu rồi, tôi nhìn thấy tinh hà mênh mông vô tận, tinh hà là bức thành che chắn bảo vệ thế giới nhân gian, bất kể có là cự thú tinh không, hay thiên ma ngoại thành, thậm chí đại quân thâm uyên, bọn họ cũng chưa từng dám có ý định xâm phạm nhân gian, chính là nhờ vào bức tường tinh hà vững chắc kiên cố này. Nhưng lúc tôi mới đến bờ Tinh Hà, tôi phát hiện vượt sông bên cạnh thế giới nhân gian đã bị đại quân thâm quyên chặn đứng, đám quân vây kín xung quanh, số lượng phải hơn ngàn vạn. Đại quân hùng hậu, đang khởi binh đến cánh cổng vận chuyển hư không khổng lồ phía trên cánh cổng còn khắc bốn chữ đen tuyền, thiên khiển chi môn. Một người khổng lồ cao hơn trăm trượng, một thước, đang đứng trên đài cao trước cổng vận chuyển, sắc mặt nghiệm nghị nhìn xuống đại quân thâm quyên. Không kẻ nào dám nhìn thẳng vào ông ta. Cho dù đó có là hư không lãnh chủ hung ác nhất khó huấn luyện nhất, cũng trở nên khúng núng trước mặt ông ta, thần niềm của người khổng lộ mặt kim giáp đã trấn áp tứ phương, mang theo sức mạnh do thám, dường như tất cả những gì trong phạm vị thần niềm của ông ta đều không thể thoát khỏi cảm ứng của ông ta. Thần niềm khủng khiếp đến cỡ này, khiến tôi vô thức cảm thấy hoảng sợ. Với cảnh giới tu hành của tôi hiện giờ, chí cường đạo tổ cũng sẽ không khiến tôi cảm thấy áp lực. Trừ phi đối phương phải cùng đẳng cấp với nữ oa và vạn quỷ chi mẫu, mới đủ sức đe dọa đến tôi. Sức mạnh thần niệm của người khổng lồ kia còn mạnh mẽ hơn nữ oa, nhưng chiến lực không dựa vào thần niệm mạnh yếu để phân cao thấp, thần niệm chỉ đại diện cho cảnh giới tu vi thôi, hoặc là đại diện cho một loại thần cách nào đó. Lúc thần niệm của người khổng lồ kia quét qua chỗ tôi, bản năng tôi cảnh báo phải tránh né, nhưng người tôi lại không thể tránh được. Người khổng lồ nhíu mày lại, Liếc mắt từ đằng xa nhìn sang vị trí mà tôi đang đứng, tiếp đó trên gương mặt ông ta lộ rõ vẻ lúng túng, nhưng mà, ông ta cũng để mình không thất thố, rất nhanh xoay người, nhìn sang vị hư không lãnh chủ cao xấp xỉ bằng ông ta nói, chiến tranh lãnh chủ, ông có nguyện chiến đấu vì thiên đạo, tiêu diệt ma đạo hay không? Xin nguyện tuân theo ước muốn của Ngài, chiến tranh thâm quyên bằng lòng chiến đấu hết mình vì thiên đạo. Chiến tranh lãnh chủ nói, Rất tốt, bây giờ ông có thể xuất phát rồi. Chương 1024, bất ngôn ly thương, 2, nói xong, người khổng lồ mặc kim giáp hóa thành vô số chữ khắc lóe ánh kim rồi biến mất trong không trung. Tiếp đó chiến tranh lãnh chủ bước lên bậc thềm triệu hồi đại quân thăm uyên của ông ta. Chiến tranh lãnh chủ khoát lên người một bộ thiết giáp mà đen, mỗi một chiếc giáp bọc của thiết giáp đều khắc một phụ văn thần bí khó hiểu. Trên lưng ông ta còn vác thêm ngũ diện hạo kỳ, lần lượt đại diện cho pháp tắt ngũ hành trong trời đất. Không chỉ có thân hình to lớn không kém cạnh người khổng lồ mặt kim giáp kia, uy áp thần niệm của ông ta cũng tràn đầy khí thế, thâm sâu khó lường. So với ám ảnh dạ ma và ngục lôi lãnh chủ, đại quân của chiến tranh thâm Nguyên còn đông hơn gấp nhiều lần, quân số tổng cộng là 500 vạn, chia làm 5 màu tương ứng với ngũ hành thiên địa. Trong đại quân ngũ sắc này, mỗi một binh đoạn đều có khoảng trăm chiến tướng cấp bộ thiên tôn, còn chiến tướng cấp bộ đạo tổ khoảng vài người, đợi họ hoàn tất việc tập kết. Chiến tranh lãnh chủ hô lên một tiếng, triệu hồi ra bốn phân thân lớn. So với bổn tôn, thì thần niệm uy áp của phân thân rõ ràng đã yếu đi phần nào, nhưng vẫn đạt đến cảnh giới chí cường đạo tổ. Cuối cùng, chiến tranh lãnh chủ đích thân chỉ huy quân đoàn quý thủy thẳng tiếng phương Bắc, bốn phân thân lớn dẫn dắt những quân đoàn ngũ hành khác, năm đại quân tiếp tục vượt qua cổng thiên khiển. Tôi biết, sắp tới địa điểm mà bọn họ sẽ dừng chân là trên bầu trời quy khư. Cái gọi là công thiên khiển là thông đạo vận chuyển chuyên dụng mà thiên đạo đặc biệt tạo ra cho đại quân thăm Nguyên. Thấy vậy trong lòng tôi nóng như lửa đốt, cố sức muốn nhanh chóng kết thúc chuyến du hành hư không trong giấc mộng này. Suy nghĩ mãnh liệt này hình thành trong tiềm thức, khiến linh thức của tôi bắt đầu xuất hiện ra ảo giác, giống hệt như đã rơi vào khoảng thời không hỗn loạn, tiếp đó, ý thức không còn tồn tại nữa, trực tiếp rơi vào trạng thái hôn mê. Trong bóng tối âm u tôi cũng không biết mình đã ngủ say bao lâu nữa. Đến lúc tôi lần nữa tỉnh lại, bỗng nhiên cảm nhận được trong phòng ngủ còn xuất hiện một luồng khí tức thần niệm mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng thân thuộc, không phải Khương Tuyết Dương, khí tức thần niệm của Khương Tuyết Dương vĩnh viễn không thể trở nên mạnh mẽ đến mức này. Cũng không phải Hy Hòa, Phong Chủ, Hay Ale, cảnh giới tu vi của họ vẫn chưa đạt đến bước này. Tôi muốn mở to hai mắt, nhưng không biết có phải đã ngủ say quá lâu rồi, nên cơ thể vẫn chưa thích ứng được, mí mắt nặng như chì. Nhất thời không thể mở mắt ra, cơ thể cũng không cử động được. Chỉ đành nhắm mắt, lờ mờ cảm thấy người đó đang chạm tay vào mặt tôi. Đây là đôi bàn tay của phụ nữ, vô cùng mềm mại và ấm áp. Cô ấy dùng tay chạm nhẹ vào mái tóc của tôi, vuốt nhẹ hàng lông mày nhíu chặt của tôi, rồi từ từ đưa xuống chấp mũi, và dừng lại trên vành môi tôi. Xúc giác trên vành môi rất nhạy cảm, tôi ngủi thấy mùi thơm thoang thoảng quen thuộc trên đầu ngón tay. Bóng dáng một người dần dần xuất hiện trong lòng tôi, tuy cơ thể tôi vẫn chưa thể cử động thoải mái được, nhưng khi nhớ tới người đó, khóe miệng tôi bất giác công lên lộ ra ý cười hạnh phúc, đồ ngốc này, đang cười gì vậy? Mà cười dịu dàng như thế? Anh không biết, lúc em ở Thái Cổ Minh Giới, em đã nhớ anh nhiều đến nhường nào đâu? Chỉ là thật hiếm khi nhìn thấy anh mỉm cười, muốn trách chỉ đành trách anh làm ma đạo tổ sư, trách nhiệm gánh vác trời chiêu hồn nặng nề như vậy. Người bình thường làm sao chịu đựng được? Tạ Lan, anh có biết không, em đã gặp được chị Thùy Họa rồi. Tuyết Dương có kể với em chuyện chị Thùy hỏa Niết Bạn 9 lần, cô ấy nói anh vẫn luôn chờ chị Thùy Họa quay trở về, nhưng mà, chị ấy thật sự sẽ không quay về nữa đâu. Tử thần đã quên hết toàn bộ ký ức, anh đừng trách chị ấy, đây là sự lựa chọn duy nhất. Nếu như chị ấy nhớ lại, thì chị ấy vĩnh viễn sẽ không thể trở thành tử thần tối cao của Thái Cổ Minh Giới được. Cũng không thể tập hợp sức mạnh của Thái Cổ Minh Giới để dẫn binh báo thù thiên đạo. Tạ Lan, anh hãy sớm tỉnh lại đi, tỉnh lại rồi, chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau, em vội và tới đây, chỉ vì muốn để Thái Cổ Thần Vương quay về Thần Giới, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ quay trở lại bên ngoài Tinh Hà cùng chiến đấu với chị Thùy Hỏa. Nhưng mà, nếu như chúng ta có thể đánh thắng thiên đạo, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Nói rồi, Kim Hà đặt tay lên ngực tôi. Dừng lại ở chỗ tim tôi. Cô ấy từng tận tay khoét ngực tôi ra để lấy đi tim ma chỗ này vẫn còn đau sao Hãy tha thứ cho em vì ngày đó đã khiến anh tổn thương, nhưng mà em cũng có nỗi khổ của mình. Nếu như em còn lưu luyến điều gì thì em không thể trở về ma giới. Mu muốn chiến thắng thiên đạo, chỉ dựa vào mỗi sức mạnh của thế giới căn bản là chuyện viễn vong em bắt buộc phải quay về thái cổ ma giới rồi khởi binh tại ma giới. May mắn thay, Sau đó anh đã có được tim thất hiếu linh lung, không thì sẽ giống như ma đạo tổ sư ngày trước chỉ có thể làm một đạo tổ không có tim rồi. Nếu như vậy, anh sẽ không thể đáp lại tình yêu của em. Nhưng mà, tình cảm của em dành cho anh mãi mãi sẽ không thay đổi, bất luận anh có yêu em hay không, em cũng sẽ yêu anh cho đến khi tận cùng của thế giới, để anh hiểu được, ma cũng có tình người. Nói xong những lời này, Kim Hạng nhiên người về phía tôi, tỉ mỉ hôn nhẹ lên mặt tôi. Càng hôn càng gợi tình, nhưng thấy tôi vẫn im lặng không đáp lại càng khiến cô ấy đau lòng không siết, không nén được dòng lệ lăn dài trên má. Tạ Lan, em là đạo lữ của anh Kim Hà đây, em đã về nhà rồi, trớ sao anh vẫn không chịu tỉnh lại. Kim Hà, cảm ơn em vẫn luôn yêu anh như ngày trước, tôi từ từ mở mắt nói. Chương 1025, Tạ Ác Sông Tử, một, nghe hết lời bày tỏ chân thành của Kim Hà, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ấy nấy. Anh xin lỗi. Tôi ngồi dậy nắm lấy tay Kim Hà, thăm tình bày tỏ. Sao anh lại có lỗi với em chứ, là em có lỗi với anh mới phải? Kim Hà ngơ ngát nói. Nếu như anh sớm đến thăm em lúc em bế quan, có phải em sẽ không rời khỏi anh lâu thế đúng không? Không, tạ Lan à, đây là số phận của em. Thật ra, em chưa từng nghi ngờ tình cảm của anh dành em, tuy rằng em cũng từng chịu ước ức vì chị Thùy Họa. Nhưng đó là do em và chị ấy vẫn chưa thân thiết với nhau thôi. Đây, trước đây anh đúng là không quan tâm em bằng Thùy Họa. Tôi cũng không tránh né, thẳng thắn thừa nhận sai lầm mình đã vấp phải. Chị Thùy Họa là người bạn đời tâm giao của anh, em có thể ở cạnh anh hưởng thụ chút tình yêu của anh dành cho chị ấy, em đã đủ mãn nguyện rồi, Kim Hà, em không cần phải phân chia tình yêu của bất cứ ai. Bản thân em đã xứng đáng anh yêu xăm đậm một đời, là trước đây anh ấy hờ hững rồi. Kim Hà hôn chặn mọi lời nói của tôi. Gió thu sương xa gặp nhau trong trời thu, còn hơn vô số cặp tình nhân dưới trần gian. Đợi tâm trạng bình tĩnh trở lại, tôi và Kim Hà ngồi trong phòng ngủ trò chuyện với nhau. Tôi nghe cô ấy kể những cuộc chinh chiến ở Thái Cổ Ma Giới, vô cùng kính phục tài dụng binh khiển tướng của cô ấy, càng kinh ngạc hơn là chiến lực của cô ấy đã có sự biến hóa rõ rệt, thật không ngờ cô ấy lại tìm thấy cơ duyên gia tăng chiến lực ở Thái Cổ Ma Giới. 13 phân thân của huyện ma, đã giúp quy lực của Kim Hà vượt xa cảnh giới chí cường đạo tổ. Với thủ đoạn thần thông bây giờ của cô ấy, đã đủ sức nghênh chiến với nữ hoa. Chỉ tiếc là, vẫn chưa phải là đối thủ của nữ hoa. Đừng nói tới cô ấy, cho dù đó có là tôi cũng không nắm chắc phần thắng khi đánh nhau với nữ đế. Nếu như sức mạnh chiến đấu của nữ đế trước khi giết chết vạn quỷ chi mẫu vẫn còn gặp giới hạn, thì sau khi giết chết vạn quỷ chi mẫu... Sức mạnh của nữ đế đã vượt qua hệ thống lực lượng mà tam giới sở hữu rồi. Nữ đế là chủ nhân em trên người đã có sẵn khí tức tử vong của minh giới, nhưng lúc ấy tôi rõ ràng đã nhìn thấy trên người cô ấy phát ra năng lượng của vần sáng thần thánh. Vần sáng đại diện cho hướng đi của vạn vật sinh ra trên đời, mà bóng tôi đại diện cho tất cả mong muốn của sinh vật chết. Lục đạo luân hồi của nữ đế sớm đã đang xen giữa sống và chết, lúc thần thánh và bóng đêm giao hòa vào nhau. Mới là lúc nữ để nắm giữ toàn bộ quy lực của lục đạo luân hồi. Mà lý do cô ấy bế quan, chính vì lo lắng sẽ bị thiên đạo đề phòng, vì hiện giờ cô ấy đã có năng lực uy hiếp đến bổn tôn thiên đạo. Còn về chiến lực của tôi, nếu muốn đe dọa thiên đạo, thì vẫn còn một chặng đường khá dài, ít nhất phải đợi thần hồn tôi mạnh đến mức có thể triệu hồi ra kiếm hải hỗn độn mà không hề chịu bất cứ tác dụng phụ như rơi vào trạng thái suy nhược cơ thể, mới tự tin đối diện trực tiếp với thiên đạo. Mà sau này tôi cũng sẽ tập trung gia tăng chiến lực ở phương diện thần hồn, mượn những trận chiến sinh tử, để tôi luyện thần hồn. Nỗi lòng bày tỏ không hết, lời muốn nói nhiều không đến suễ. Chỉ khi nào nhắc đến Thùy Họa, chúng tôi mới im lặng hồi lâu, tôi sẽ không dùng cờ chiêu hồn để xác nhận xem lựa chọn đi hay ở của Thùy Họa, thậm chí sau khi cô ấy rời đi, đến khí số ma đạo tăng giảm bao nhiêu tôi cũng không tiếp tục theo dõi nữa. Khí số tồn tại trong bóng tối... Sẽ không vì lòng người mà thay đổi. Từ khi diễn ra trận chiến phong thần đến nay, ma đạo đã không còn đường lui nữa, khí số nhiều hơn một chút hay giảm đi một ít cũng không còn quan trọng nữa. Từ chính là chỉ điểm kết thúc, kết cục sau cùng sẽ do chính tay tôi viết, là sống sót hay diệt vong, cũng hoàn toàn phụ thuộc hết vào tôi. Trừ phi tôi từ bỏ thân phận ma đạo tổ sư, giao ma đạo vào tay người khác. Nhưng mà, bây giờ vẫn chưa phải lúc tôi buông bỏ mọi thứ. Nói đến thái cổ tam giới, Kim Hà lại nhắc tới sứ mệnh của cô ấy. Liên quan đến sự trở về của thái cổ thần vương, tôi nhớ ngay đến mộ dung nguyên Duệ tôi hy vọng người thống nhất thái cổ thần giới chính là cô ấy. Đấu mẫu nguyên quân và tử vi đại đế là người sống cùng một thời đại, đồng thời cùng giữ lại vô số nguyên chú và bù chú trong đạo tàng, đạo môn xem lôi pháp thần thông là mạnh nhất, không biết bao nhiêu thuộc pháp thần thông cần phải thầm niệm tên của đấu mẫu nguyên quân mới có thể thi triển được. Cũng chính vì nguyên nhân này, nhân quả dây mơ rễ má giữa bà ấy và nhân gian luôn rắc rối và phức tạp nhất, thậm chí, chỉ cần dựa vào mỗi niệm lực của mấy ngàn mấy vạn người tu hành lôi pháp của đạo môn, đã đủ khiến bà ấy cả đời cũng không thể rời khỏi nhân gian tam giới. Đấu mẫu nguyên quân không thể quay về thái cổ thần giới, vậy thì người được chọn trở thành thái cổ thần vương chỉ còn lại mộ dung nguyên duệ và lữ thuần quân rồi. Tuy rằng lữ thuần quân xuất thân nhân đạo, Nhưng thần niệm của ông ta không phù hợp với giáo nghĩa của nhân đạo. Nói cách khác ông ta căn bản không quan tâm đến bất cứ giáo nghĩa nào hết, cũng không tuân theo tinh ngưỡng nào hết. tín ngưỡng của ông ta chỉ là kiếm. Chương 1026, Tà Ác Sông Tử, 2, Giao quyền khống chế thái cổ thần giới vào tay một người như vậy là chuyện rất nguy hiểm, bởi vì nếu như thiên đạo đem kiếm đạo áo nghĩa ra đánh cực, tôi không tin lửa thuần dương vẫn có thể giữ vững đạo tâm. Thật ra đạo đức thiên tôn nên để tạ lưu vân kế thừa nhân đạo tổ sư mới phải, tạ lưu vân có thể phán đoán thiên cơ, hắn ta hiểu rõ chỉ mỗi thiên đạo mới là kẻ địch của chúng sinh. Kim Hà, anh hy vọng người em muốn thuyết phục chính là mộ dung nguyên Duệ Tôi nói. Nghe anh giải thích xong, em cũng cảm thấy cô ấy thích hợp nhất. Hai đạo nhân tiên hiện giới đã bắt đầu quyết chiến rồi, cho dù mộ dung nguyên Duệ muốn quay về thái cổ thần giới, cũng cần một khoảng thời gian. Mộ dung nguyên vệ là tiên đạo tổ sư, cô ấy nhất định sẽ không rời đi trong lúc dầu sôi nửa bỗng này đâu, sợ là em phải đợi thêm một thời gian nữa rồi. Chỉ cần ma đạo vẫn còn, thiên đạo sẽ không dễ thoát thân khỏi nhân quả của cuộc chiến phong thần đâu, như vậy dù em ở lại nhân gian lâu thêm một chút cũng không có vấn đề gì. Húng hồ cho bây giờ ma đạo đang đối diện với nguy hiểm, anh muốn em đi, em cũng không thể hạ quyết tâm được. Đừng quên, em chính là đệ tử ma đạo vạn kiếp thiên hồng của anh đấy. Cuối cùng tôi tường thuộc lại giấc mộng liên quan đến cổng thiên khiển cho Kim Hà nghe. Giấc mộng phân thành hai loại, một loại là áo giác do ý thức tạo thành, loại giấc mộng này thường gặp, những gì suy nghĩ ở ban ngày thì ban đêm thường mơ thấy. Còn một loại khác gọi là mộng thanh minh, lúc nằm mơ thì thần hồn sẽ rời khỏi xác Đến cảnh giới của tôi bây giờ, thần hồn sẽ không dễ dàng rời khỏi xác như vậy, nhưng khi ý thức bên trong thần hồn sẽ bay ra khỏi cơ thể, sẽ được gọi là thần du. Cái gọi là như đi vào cõi tiên, chính là ám chỉ trạng thái này. Những chuyện nhìn thấy lúc thần du, khó lòng phân biệt thật giả, nhưng những gì tôi nhìn thấy trong giấc mơ, tôi nghi có khả năng tám phần là thật rồi. Quả nhiên, là nghe tôi kể về giấc mơ, sắc mặt Kim Hà bỗng nhiên tối sầm lại. Tạ Lan, anh không có nằm mơ đâu, những gì anh nhìn thấy đều là sự thật hết. Kim Hà nói. Ý của em là. Cái vì chiến tranh lãnh chủ bước qua cổng thiên khiển kia cũng là thật, không sai, với lại em hoài nghi người gọi là chiến thần lãnh chủ đó rất có khả năng là ác ma song tử của thái cổ chiến thần. Ác ma song tử của thái cổ chiến thần? Tôi hỏi. Theo những ký ức của ma giới mà em được truyền lại, thái cổ chiến thần và tử thần từng quyết chiến ở hư không và bị trọng thương, sau khi quay về thần giới không lâu thì viên tịch rồi, nhưng mà, còn có một truyền thuyết khác, nói chiến thần thật ra không hề viên tịch mà đem thần hồn của mình phân tán thành vô số mảnh nhỏ lưu lạc khắp khoảng không vũ trụ. Tiếp đó, Kim Hà giải thích cho tôi lai lịch của ác ma song tử của Thái Cổ Chiến Thần. Thái Cổ Chiến Thần không cam lòng chịu thua, nhưng ông ấy đã bị tử thần lấy đi hầu như toàn bộ sinh cơ. Quan trọng hơn, lúc chiến đấu ông ấy đã trúng lời nguyền thời gian rực rỡ của tử thần, khiến Thọ Nguyên bị rút cạn. Dưới tình hình cấp bách đó, Thái Cổ Chiến Thần đã quyết định liều đánh cực một phen. Ông ấy không để thần hồn của Minh quay về thái cổ Minh giới cầu xin sự giải thoát, bởi vì ông ấy không thể chấp nhận nỗi sự sỉ nhục khủng khiếp như vậy, ông ấy kích hoạt trận pháp dịch chuyển thời không, sau khi bổn tôn chết đi, đem thần hồn chuyển vào hư không vũ trụ. Trong hư không vũ trụ thì tất cả mọi thứ dường như đều là vĩnh hằng, nói như thế, thái cổ chiến thần sẽ không bởi vì tuổi thọ bị rút cạn mà tan biến thành cho bụi. Lúc thần hồn vượt qua pháp trận dịch chuyển sẽ bị sâu xé thành từng mảnh nhỏ. Nhưng do bản thể của ông đã chết rồi, tuổi thọ cũng đến giới hạn, sau khi dịch chuyển, những mảnh vùng thần niệm sẽ không tập hợp lại thành bản thân ông ấy, mà thành một người hoàn toàn khác. Thái cổ Nguyệt Ma có sông diện thần tính, người cũng có hai mặt thiện và ác, thần niệm của thái cổ chiến thần sau khi tập hợp lại, đã biến thành mặt tạ ác của ông ấy. Trước khi chết ông ấy là thái cổ thần vương cao cao tại thượng một lòng hướng về ánh sáng và trật tự vũ trụ. Sau khi tái tạo ra thân thể mới lại biến thành ác ma thâm quyên không từ thủ đoạn nắm giữ sự hỗn loạn và hủy diệt. Điều quan trọng nhất, ác ma này sở hữu đạo chiến thần hoàn chỉnh, khó trách lúc anh gặp ông ấy luôn cảm thấy có chỗ nào đó hơi quen quen, tướng mạo của bốn phân thân và mộ dung nguyên vệ cũng rất giống nhau. Nếu như điều này là thật, với trình độ kiếm đạo của anh hiện giờ, sợ sẽ bị đạo chiến thần của ông ấy khống chế. Châu khuất và nữ oa như con hổ đói lâm le ngoài biển khơi nếu như chiến tranh lãnh chủ bắt được anh, bọn họ nhất định sẽ chớp thời cơ đánh quy khư, đến lúc đó ma đạo sẽ rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu em vẫn chưa quay lại, chiến tranh lãnh chủ chắc chắn có thể đe dọa đến an toàn của ma đạo. Nhưng mà bây giờ, anh và em có thể cùng nhau hợp sức chặn đánh trên bầu trời, chủ động nghênh chiến chiến tranh lãnh chủ. Chúng ta phải đánh như thế nào? Mục tiêu của chiến tranh lãnh chủ đó là khống chế anh. Nhưng mà, 13 phân thân huyện ảnh của em cũng có thể giữ chân ông ấy, chỉ cần anh chỉ huy chiến tướng ma đạo nhanh chóng giết hết toàn bộ 500 vạn đại quân thâm quyên của ông ấy, liền có thể giải quyết mối nguy cơ này cho ma đạo rồi. Chương 1027, nắm tay ngên địch, một, không chần chừ thêm nữa, tôi và Kim Hà lập tức tới tìm Khương Tuyết Dương nghe chúng tôi nói xong, Khương Tuyết Dương trầm ngâm một lát rồi hỏi, Kim Hà, cô thực sự nắm chắc bản thân có thể kiềm chế được chiến tranh lãnh chủ chứ? Tôi có 13 đạo huyển ảnh kính tượng, trừ phi vị chiến tranh lãnh chủ này còn giữ được sức mạnh ban đầu khi còn làm thái cổ thần vương, bằng không tôi nhất định có thể kiềm chế ông ta. Kim Hà nói. Nếu ông ta thực sự lợi hại như vậy thì phải làm sao? Tôi lo lắng hỏi. Không thể nào, nếu ông ta thật sự lợi hại như vậy đã sớm quay lại thái cổ thần giới làm thần vương rồi. Kim Hà đáp. Tuyết Dương, chiến tướng có thể dùng của ma đạo được bao nhiêu người? Tôi quay lại hỏi Tuyết Dương, chiến tranh lãnh chủ có 5 triệu đại quân, không chỉ vậy, chắc chắn không thể thiếu các loại đại hình pháp trận, muốn tiêu diệt bọn chúng còn khó hơn so với việc tiêu diệt đại quân ngục lôi thâm uyên mấy lần. Mặc dù bây giờ một kiếm của tôi có thể ngăn được sức mạnh cả triệu hùng binh, nếu như để bản thân tôi đối phó với 5 triệu đại quân chiến tranh thâm Nguyên cũng là một chuyện hết sức gian nan. Húng hồ Kim Hà chỉ nói cô ấy có thể kiềm chế chiến tranh lãnh chủ chứ không nói có thể đánh bại ông ta. Vì thế tôi phải tốc chiến tóc thắng mới có thể rảnh tay cùng Kim Hà đối phó với chiến tranh lãnh chủ Tôi có dự cảm, vào lúc chiến tranh lãnh chủ tập kích, châu khất và nữ oa chắc chắn sẽ có hành động Tạ Lan, chiến tướng có thể dùng của Ma Đạo không nhiều Khương Tuyết Dương Cao Mày nói Không sao, chỉ tôi và Tạ Lan xuất thủ cũng được, cùng lắm sẽ vất vả hơn một chút Kim Hà nói Ma Đạo bây giờ, nhìn giống như đông đúc nhân tài Tam Đại Thần Thú Hỗn Độn, Thái Cổ Nguyệt Thần A Lê, Cửu Thiên Phong Chủ Phong Thập Bác, Ám Hát Cự Long Liễu Chi Nhung, Sát Thần Lâm Thanh Thủy, Ngân Hồ Bạch Vô Nhai, Ma Đào Tạ Uẩn, Kiếm Linh Thuần Quân, Ám Ảnh Du Hiệp Bắc Minh Tú, Thống soái thành Khâu Hồ Lưu Phong Sương. Những chiến tướng này tất cả đều từ một trận lại một trận sinh tử tôi luyện mà ra, ngoài bọn họ, ma đạo chúng tôi cũng chẳng còn ai có thể kế nhiệm. Nguyên nhân là bởi, ma đạo vốn là một đống hỗn độn Yêu tộc ở nhân gian bị nữ hoa cướp lấy, yêu tộc ở quy khư cũng chẳng còn cơ duyên để tu hành đạo môn Các dũng sĩ hồng hoang mặc dù dũng cảm thiện chiến, lại sớm luyện thân nơi xa trường Thế nhưng bọn họ không nằm trong hệ thống tu hành của đạo môn Ở dưới bàn tay thiên đạo lại muốn nâng cao trình độ và sức mạnh chiến đấu So với đệ tử đạo môn và âm ty gian nan hơn rất nhiều Dùng một câu nói trắng ra, tâm của trời không đặt ở ta Vì vậy mà âm ti kẻ tấn thăng thiên tôn nhiều như mưa Nữ hoa lúc nào cũng có thể chiêu mộ đại quân từ trong vũ trụ hư không, mà ma đạo chúng tôi chỉ có thể tăng cường tu vi cảnh giới của bản thân từ trong trận chiến sinh tử. Nếu như Thùy Họa còn ở đây, sức mạnh chiến đấu tổng thể của đại quân vong hồn ma đạo có thể nâng lên một tầng. Đại quân của ma đạo hiện giờ, bất luận là sức chiến đấu cá nhân hay sức mạnh tổng thể so với âm ty đều thua kém hơn rất nhiều, dưới tình huống này, chỉ với hơn chục chiến tương cấp cao của ma đạo là không đủ. Trước không nói nữ qua nơi đó có bao nhiêu chiến tướng cảnh giới thiên tôn đạo tổ, chỉ riêng âm ti đã đủ để khiến Bắc minh tú bọn họ ứng phó mệt mỏi rồi. Nếu như hai kẻ này liên thủ với nhau, cho dù có triệu hồi thủy kỳ lân yến tháp quay về, ma đạo cũng không thể thắng, nếu có thể dùng vạn tiên trận để bảo vệ thần điện quy khư đã là kết quả tốt nhất rồi. Chỉ hai người các ngươi ra trận, liệu có nguy hiểm hay không? Khương Tuyết Dương hỏi. Chỉ cần một trong số huyện ảnh kính tượng của tôi không chết. Vậy thì bản thân tôi cũng sẽ không chết." Kim Hà nói. Huyễn ảnh kính tượng của Kim Hà tương tự như phân thần của mộ dung nguyên duệ, chỉ là giữa hai loại này có chỗ khác nhau. Khác nhau ở chỗ, phân thần của mộ dung nguyên duệ có thể độc lập tồn tại, chỉ cần bản thân cô ấy không triệu hồi, phân thần có thể thay thế nguyên chủ mãi ở đó, huyễn ảnh kính tượng của Kim Hà chỉ có thể tồn tại trong một thời gian ngắn, sau đó biến mất. Trừ cái này ra, Huyện ảnh kính tượng của Kim Hà còn không có đủ thần thức, cũng không thể giao tiếp với người khác. Cái gọi là huyện ảnh kỳ thực là một ảo ảnh không có thật, chủ yếu dùng để mê muội đối thủ. Kim Hà có thể dùng huyện ảnh kính tượng để bảo vệ tính mạng không phải bằng cách di chuyển bản mệnh thần hồn sang cho huyện ảnh kính tượng, mà là dùng huyện ảnh kính tượng thay cô ấy chắn tự kiếp. Nhưng phân thần của mộ dung nguyên Duệ không giống như vậy, bốn phân thần của cô có thể cùng lúc chỉ huy bốn đại quân. Thần minh bình thường chỉ có thể triệu hoán được một phân thần, sở dĩ mộ dung nguyên Duệ có thể triệu hoán tới bốn phân thần là do năng lực thấu suốt ngũ hành sinh khắc dựa vào chiến thần chi đạo. Mộ dung nguyên Duệ nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, lúc nào cũng có thể dùng một phân thần thay thế cho bản thân mình, bất kể không gian và khoảng cách, chiến thần chi đạo nhìn thấu tiên cơ, kỳ thực cái thấu suốt thực sự chính là ý nghĩa thâm sâu của thời không. Chương 1028, Nắm tay ngên địch, 2 Nếu không phải vậy, ngày đó cô ấy đã không thể dẫn tôi tiến vào sâu thẳm vũ trụ hư không, truy tìm bí mật, động khứ nhất đích. Nếu như cái người được gọi là chiến tranh lãnh chủ kia cũng giống như mộ dung nguyên Duệ có thể nhìn thấu ý nghĩa sâu xa của thời không, vậy thì trận này quả thật rất khó đánh. Một vị thái cổ chiến thần hoàn hảo, dưới bàn tay thiên đạo chỉ tử thần mới có năng lực đánh bại được hắn. Bởi vì bất luận thời không nghịch chuyển như thế nào, tử vong cuối cùng vẫn mãi là dấu chấm hết duy nhất. Kiếm đạo của tôi còn cách xa thiên đạo ngàn vạn dặm, với bản lĩnh của tôi hiện giờ tuyệt đối không thể làm đối thủ của vị Thái cổ chiến thần hoàn hảo. Tuy nhiên theo suy đoán của Kim Hà, vị tạ ác song tử này có lẽ đã không giữ được toàn bộ sức mạnh của Thái cổ chiến thần, nếu không ông ta đã không cam lòng trở thành tay sai dưới trướng thiên đạo rồi. Tôi có thể thân lĩnh quỷ kiếm động không, cô cũng không cần lo lắng cho an nguy của tôi. Tôi nói. Vậy hai người nhất định phải cẩn thận. Đánh không được thì quay về quy khư, tuyệt đối đừng cố chấp chiến đấu với kẻ địch. Khương Tuyết Dương dặn đi dặn lại, Tuyết Dương, vì không thể trì hoãn thêm nữa, chiến tranh lãnh chủ chỉ chốc lát là tới đây, tôi và Kim Hà phải đi nghênh địch rồi. Được, bây giờ tôi sẽ đi triệu tập tướng sĩ, suy nghĩ biện pháp đối phó với liên quân châu khất và nữ hoa. Mặc dù năng lực thống binh của Tuyết Dương không bằng thùy họa thế nhưng cô ấy hiểu rất rõ đặc điểm của từng vị tướng quân. Cũng biết làm thế nào để bày binh bố trận giúp đệ tử Ma Đạo phát huy tối đa sức mạnh chiến đấu. Vì vậy, tôi rất yên tâm để cô ấy toàn quyền chỉ huy cuộc chiến có quy mô lớn nhất từ trước tới giờ của Ma Đạo này. Tôi có dự cảm lần này nữ hoa và châu khất sẽ nghiêm túc hành động, Ma Đạo sẽ có rất nhiều người hy sinh. Về phần có giữ được quy khư hay không còn phải xem tôi và Kim Hà Liệu có thể nhanh chóng giải quyết mối nguy đến từ tạ ác sông tự thái cổ chiến thần được hay không? Trời xanh 9 vạn dặm Ngựa gió lộng ảnh, cùng ai sẽ chia, bên ngoài màn trời quy khư, tôi và Kim Hà kệ vai sát cánh, cùng nhau ngước lên vũ trụ đầy sao. Tôi và cô ấy trước đây, lúc động tình thật sự rất nhiều, thế nhưng lúc hưởng thụ cảm giác tương giao ấp ôm của linh hồn lại rất ít. Đây cũng là lý do vì sao trong lòng tôi cảm thấy hổ thẹn, Kim Hà chỉ miêu tả đơn giản về cuộc chiến tại Thái cổ ma giới, thế nhưng tôi biết. Để có thể dẫn dắt một huyện ma tộc yếu ớt chinh phục thành công 12 ma tộc cường đại là một hành trình đầy gian nan, khó khăn trùng trùng, tuyệt đối không thể chỉ dùng vài từ để miêu tả. Lần này quay lại, Kim Hà đã có sự thay đổi rất lớn. Trước đây cô ấy chỉ là một chiến tướng của ma đạo. Chuyện nội bộ ma đạo có Tuyết Dương, chiến đấu bên ngoài có Thùy Họa, Kim Hà chỉ cần lãnh binh giết địch. Mà bây giờ, tôi có thể nhìn thấy sự mưu lực của Tuyết Dương và dũng mãnh của Thùy Họa trên người cô ấy. Điều ấy khiến Kim Hà càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. "Tuế Nguyệt Như Ca, một, người trưởng thành không chỉ riêng tôi, còn có tất cả những người bên cạnh." "Một, năm tháng trôi qua giống như một bài hát." May mắn thay, bọn họ trước sau đều ghi nhớ bản thân là đệ tử Ma đạo, bốn chữ Vạn Thế Thiên Hồng này không chỉ dùng để miêu tả tín niệm chiến đấu bất khuất không sợ hy sinh, còn đại biểu cho lời thề vĩnh không rời bỏ Ma đạo. Thái Cổ Chiến Thần mặc dù kiêu dũng thiện chiến, tinh thông mưu lược, thế nhưng bản thân ông ta có nhược điểm lớn. Thường nói kẻ thiện chiến không có chiến công to lớn, thế nhưng Thái Cổ Chiến Thần là người cực kỳ coi trọng thanh danh cá nhân. Khi Sư Tử Thần cùng lúc mời Thái Cổ Chiến Thần và Thái Cổ Ma Đế quyết đấu tại vực sâu vũ trụ hư không, nếu lúc ấy Thái Cổ Chiến Thần từ chối, Tử Thần thật sự không có cách nào chiếm được thần giới. Bởi vì khi ấy minh giới còn chưa trỗi dậy, binh lính có thể dùng không nhiều, cũng không thể ngăn nổi chúng thần liên hợp, thế nhưng Vì Thái cổ thần giới quá coi trọng thanh danh của mình nên đã đồng ý lời khiêu chiến của tử thần, điều này đã trước tới đại kiếp sinh tử cho ông ta, đồng thời khiến cho toàn bộ thần giới vì sự thất bại của ông ta mà phải nhượng bộ. Chiến tranh lãnh chủ thân là tà ác song tử của Thái cổ chiến thần, so với Thái cổ chiến thần càng ngạo mạn tự phụ, vì vậy ý tưởng của Kim Hà là lợi dụng điểm yếu này trong tính cách của ông ta, đợi tới khi đại quân chiến tranh thâm quyên kéo đến, một mình cô ấy sẽ khiêu chiến chiến tranh lãnh chủ. Còn tôi thân lãnh quỷ kiếm giấu mình trong hư không? Chiến tranh lãnh chủ tuyệt đối không phải là đối thủ của 13 đạo huyện ảnh kính tượng, tới lúc đó ông ta nhất định sẽ dùng tới phân thần, đợi tới khi phân thần của ông ta bị em kiềm chế hoàn toàn, anh liền ra tay tiêu diệt năm đội quân của ông ta. Trước thời điểm này, anh chớ có vội vàng ra tay. Kim Hà nói Nếu như chiến tranh lãnh chủ từ chối quyết đấu, lại dùng sức mạnh quân uy đối phó với em vậy phải làm sao? Tôi hỏi. Nếu như vậy, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu đến chết. Em hy vọng phán đoán của mình không sai, nếu không có lẽ chúng ta đều sẽ tán thân tại nơi này. Kim Hà thở dài nói, chương 1029, Trần Pháp quyết đấu, một, hai chúng tôi không phải chờ đợi quá lâu, rất nhanh sau đó từ trên không liền truyền đến một làn sóng năng lượng vô cùng mạnh mẽ, không giống với lúc ngục lôi lãnh chủ kéo tới. Lần này không xuất hiện vòng xoáy hư không mà trực tiếp hóa thành một cánh cổng đen như mực. Cánh cổng vô cùng hoành tráng, cao hơn nhìn trượng, rộng hơn trăm trượng. Cổng vẫn đóng kín, nhưng tôi có thể cảm nhận được năng lượng khổng lồ và sát khí hung hiểm ẩn giấu đằng sau đó. Cuối cùng vào lúc sát khí nồng đậm lên tới đỉnh điểm, cánh cổng từ từ mở ra. Vừa hé ra một chút, vô vàng kim quan thần mang liền tràn ra, tạo thành một cầu thang kim sắt, một, kéo dài về phía trước. một Ánh sáng của vàng cầu thang kim sắc đại biểu cho con đường vinh quang của Thái Cổ Chiến Thần. Xem ra chiến tranh lãnh chủ mặc dù rơi vào lưu lạc, song vẫn giữ trọn phong thái nhất quán của Thái Cổ Chiến Thần khi xưa. Vào lúc con đường vinh quang này kéo dài trăm trương, cánh cổng đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, một người khổng lồ cao chừng trăm trượng mặt khôi giáp màu đen, bước chân như sấm sét tay cầm một thanh cử kiếm đen tuyền mang theo năng lượng tà ác bước ra khỏi cổng. Chiến tranh lãnh chủ bước về phía cuối bậc thang Hai tay nhất cử kiếm vung lên, xuyên qua khoảng không mở ra lãnh địa của riêng mình. Tu Vi đạt tới cảnh giới như của ông ấy đều có thể tự mình mở ra lãnh địa. Ám ảnh dạ ma có ám ảnh lãnh địa, một lôi lãnh chủ cũng có lãnh địa lôi đình. Điều không giống với bọn họ chính là, chiến tranh lãnh chủ chỉ một lần liền có thể mở ra năm lãnh địa, có thể dung nạp được năm đội quân của ông ta. Sau khi lãnh địa được hình thành, năm đội quân chiến tranh thâm vực với những màu sắc khác nhau bước ra khỏi cánh cổng. Đội nào đóng quân tại lãnh địa của đội nấy, chiến tranh lãnh chủ đứng nguyên tại chỗ, vẽ mặt nghiêm trọng nhìn năm đội quân của Minh, đợi tới khi bọn họ đều đã thành lập đội ngũ chiến đấu ổn định, chiến tranh lãnh chủ hai tay vung kiếm chém về phía cánh cổng. Chỉ thấy âm âm rung động, cánh cổng kia đã hóa thành trò bụi. Một kiếm này đã cắt đứt đường lui, cũng biểu lộ quyết tâm của chiến tranh lãnh chủ, nếu như không thể chinh phục quy khư, xin nguyện chiến tử tại nhân gian, cánh cổng này không giống với vòng xoáy hư không, Vòng xoáy hư không rất khó tồn tại ở nơi đây, cho dù chiến bại, đại quân vực sâu cũng không cách nào trốn chạy về tinh hà. Thế nhưng chỉ cần cánh cổng này không bị hủy, nó sẽ mãi sừng sửng ở đó. Đương nhiên không phải tất cả hư không lãnh chủ đều có tư cách sử dụng cổng này, chỉ một số người được thiên đạo xem trọng hoặc sứ giả chiến tranh mới có thể dùng, giữ lại một con đường quay lại hư không cho họ, chỉ có điều rõ ràng là chiến tranh lãnh chủ không hề có ý tiếp nhận hảo tâm này của sứ giả chiến tranh. Bởi vì ông ta vô cùng tự phụ, không thể chấp nhận được sự nhục nhã khi chiến bại. tha rằng chết trận, cũng không làm kẻ trốn tránh thất bại. Sau khi cánh cổng bị hủy, đại quân chiến tranh thăm uyên nhất tề gầm lên, chiến ý của họ đã chạm tới vực sâu vũ trụ hư không. Nhìn thấy vậy tim tôi bỗng như thắt lại, nếu đại quân thăm uyên với quyết tâm chiến đấu như thế này an toàn tới được quy khư, có thể tưởng tượng nó sẽ mang lại tai họa dường nào. Chiến tranh lãnh chủ chặt đứt đường lui không chỉ vì ông ta tự phụ, còn bởi vì ông ta có thực lực. Sau khi phá hủy cánh cổng, chiến tranh lãnh chủ bước tới trước mặt đại quân của mình, bắt đầu sử dụng thần niềm để tìm kiếm vị trí của quy khư, chuẩn bị dẫn dắt đại quân tiến về đó. Chính trong lúc này, Kim Hà Tự trong khoảng không vũ trụ xa xôi liền hiện thân, bước từng bước về phía chiến tranh lãnh chủ. Cho tới khi còn cách chiến tranh lãnh chủ khoảng chừng trăm trường, cô liền dừng lại. Đại quân chiến tranh thăm uyên sát khí quá mạnh, với năng lực của cô ấy chỉ có thể bước tới đây, không thể tiến thêm dù chỉ một bước. Ngươi là ai? Chiến tranh lãnh chủ giọng như sắm sét hỏi. Kim Hà không đáp, trực tiếp triệu hoáng 13 đạo huyện ảnh kính tượng. Kim Hà có được ma cách hoàng mỹ, bản thân cô ấy không hề có bất kỳ ma ý nào, thế nhưng 13 đạo huyện ảnh kính tượng của cô ma ý lại cuồng cuồng ngất trời, tà khí điên cuồng vặn vẹo. Huyện ma Ngươi đến từ Thái Cổ Ma Giới. Thân là tà ác song tử của Thái Cổ Chiến Thần trước đây, chiến tranh lãnh chủ có thể nhận ra lai lịch của Kim Hạ. Ngươi có thể nhận ra ta là Huyễn ma, xem ra vẫn có thể giữ được ký ức kế thừa từ Thái Cổ Chiến Thần. Không biết bây giờ ta nên gọi ngươi như thế nào? Kim Hà cười hỏi, chiến tranh lãnh chủ nghe Kim Hà nhắc tới Thái Cổ Chiến Thần bèn cao mày, nhớ lại nỗi nhục thất bại khi đó, bèn trầm giọng nói, Chiến Thần đã vẫn là Từ sau chỉ còn chiến tranh lãnh chủ, không còn chiến thần. Ha ha, là bản thân ngươi không có tư cách đảm đương chiến thần, lẽ nào lại không cho phép người khác làm chiến thần hay sao? Ngươi có ý gì? Chiến tranh lãnh chủ nổi giận hỏi Kim Hà. Chương 1030, trận pháp quyết đấu 2, chiến tranh lãnh chủ, kể từ thời khắc ngươi trở thành tà ác sông tử liền đã mất đi thần cách của thái cổ chiến thần, sau đó thiên đạo đã đem cơ duyên này giấu tại nhân gian. Hiện giờ một chiến thần mới đã được sinh ra tại nơi này. Không, trừ ta ra không có kẻ nào xứng đáng với cái danh chiến thần, phải không, ta nghe nói tiên thiên ngũ hành trận của chiến thần chi đạo có thể vây khốn vạn vật, hôm nay đặc biệt tới để khiêu chiến, nếu như trong lúc quyết đấu ngươi có thể đánh bại ta, ta có thể dẫn ngươi đi gặp cô ấy. Kim Hà đã quăng ra mồi nhữ. Chiến tranh lãnh chủ mặc dù tự phụ, thế nhưng có thể sử dụng được chiến thần chi đạo vậy cũng không phải kẻ lỗ mãn. Nếu như Kim Hà trực tiếp khiêu chiến, ông ta chắc chắn sẽ không đồng ý, lập tức xuất quân tiêu diệt. Lời này của Kim Hà khiến cho chiến tranh lãnh chủ vô cùng tức giận, vào lúc chuẩn bị đồng ý chật nổi lên nghi ngờ. Ngươi nói ngươi tới nơi này chỉ vì để khiêu chiến ta. Chiến tranh lãnh chủ hỏi. Không sai. Tại sao? Chiến tranh lãnh chủ lại hỏi tiếp bởi vì ta đây muốn biết là tiên thiên ngũ hành trận của ngươi hay là Huyễn ma thập tam thần sát đại trận của ta lợi hại hơn. Muốn chiến tranh lãnh chủ đồng ý quyết đấu rất khó, binh giả quỷ đạo giả, hay, chiến tranh lãnh chủ là kẻ cực kỳ đa nghi, hay, dùng binh đánh giặc phải gian trá, binh pháp tôn tử thế nhưng vào lúc kim hà biến hóa huyện ảnh kính tượng, bày ra Huyễn ma thập tam thần sát đại trận thần bí khó lường vô cùng, ông ta bèn lập tức háo hức muốn tranh tài. Khi xưa Thái Cổ Ma Giới và Thái Cổ Thần Giới xảy ra chiến tranh, Huyễn ma vương dựa vào một tòa Huyễn ma thập tam thần sát đại trận này đã tiêu diệt không biết bao nhiêu thần minh của Thái Cổ Thần Giới. Liên quan đến trận pháp này, từ lâu Thái Cổ Chiến Thần đã có khao khát muốn tranh tài, chỉ là không có cơ hội đích thân cùng chủ nhân huyện ma quyết đấu. Được, không cần biết ngươi tới nơi này với ý đồ gì, ta đồng ý quyết đấu với ngươi. Chỉ mong ngươi có thể giữ lấy lời, trước khi ta đem thần hồn của ngươi hủy diệt. Ngươi có thể nói cho ta hay là kẻ nào đã ngưng tụ được thần cách của thái cổ chiến thần? Muốn biết chân tướng, đợi sau khi ngươi đánh bại ta hãy nói, chiến trường diễn ra trận quyết đấu này nằm trong lãnh địa rộng cả nghìn trường trước mặt đại quân chiến tranh thâm quyên, bởi vì kẻ vốn đa nghi như chiến tranh lãnh chủ sẽ không cách đại quân của mình quá xa. Chỉ xét sức mạnh chiến đấu cá nhân, Kim Hà không phải là đối thủ của chiến tranh lãnh chủ. Kim Hà vốn dĩ mới ở cảnh giới chí cường đào tổ. Mà chiến tranh lãnh chủ đã có lãnh địa chiến thần của riêng mình, lãnh địa là uy năng của thần ma hoàn hảo, Kim Hà mặc dù có được ma cách không tị vết nhưng bởi vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ duyên, thế nên vẫn chưa thể đánh thức được toàn bộ ý nghĩa thâm sâu của huyện ma, làm chủ lãnh địa Huyễn ma. Nếu không phải vì Kim Hà cố gắng ngưng tụ ma cách hoàng mỹ của mình, với ngộ tính và huyết mạch của mình, cô ấy đã sớm trở thành thần ma hoàn hảo rồi, chỉ là nếu như vậy, ma đạo của tôi đã không có một Kim Hà tướng quân rồi. Kỳ thực trạng thái của Kim Hà so với tôi không khác bao nhiêu, tôi dung hợp thái cổ tam kiếm, chiến lực đã vượt qua chí cường đạo tổ nhưng cũng không có được lãnh địa của riêng mình. Lãnh địa của tôi là thái cổ kiếm vực, điều này vẫn là do Kim Hà nói với tôi, cô ấy nắm rõ lịch sử thái cổ ma giới bị thiên đạo hủy diệt năm xưa, sở dĩ khi đó thiên đạo có thể một tay tiêu diệt hàng chục triệu ma tộc trong thái cổ ma giới là nhờ vào sức hủy diệt vô tận của thái cổ kiếm vực. Vốn dĩ Kim Hà không phải là đối thủ của chiến tranh lãnh chủ, thế nhưng huyện ma thập tam thần sát đại trận của cô có thể kiềm chế được ông ta. Vì vậy, chiến tranh lãnh chủ muốn đánh bại cô ấy chỉ có thể dựa vào tứ đại phân thần của mình, dùng trận để phá trận. Tiên thiên ngũ hành trận của chiến thần chi đạo có thể làm lung tay pháp tắc thời không, mà huyện ma thập tam thần sát đại trận có thể tạo ra vô số ảo ảnh. Vào lúc hai tòa pháp trận nhất tề được phát động tấn công lẫn nhau, Chiến trường lập tức trơi vào trạng thái thời không hỗn loạn cùng với vô số huyện ảnh, chẳng cách nào nhìn rõ cảnh tượng chiến đấu thực sự. Tôi không sốt ruột ra tay, bởi vì lúc này đây chiến tranh lãnh chủ vẫn chưa dốc toàn lực chiến đấu, mà ông ta lại cách đại quân của mình quá gần, thời gian đang trôi đi, cuộc chiến giữa hai người dưới sự cố ý dẫn dắt của Kim Hà đã dần dần cách xa đại quân chiến tranh thâm uyên, sau khi phát giác thần niệm của chiến tranh lãnh chủ hiện giờ đã không cách nào bao trùm lấy năm đội quân của ông ta. Tôi lao ra khỏi khoảng không, dùng toàn lực xuất ra một đạo hỗn độn kiếm khí hồng lưu chém về phía đội quân tiên thiên ấp mục. Đạo tàng có mây, mộc, ngũ hành chi thủy giả, thủy, ngũ hành chi trung giả, thổ, ngũ hành chi trung giả, ba, ba, mộc là số ngũ hành đầu tiên, thủy là số cuối, thổ ở giữa. Đây là thứ tự của tạo hóa. Đại quân chiến tranh thâm quyên không giống với mục lôi thăm quyên không thể thâm nhập. Tuy nhiên muốn công kích cũng có điểm phải chú ý bởi vì mặc dù không có chiến tranh lãnh chủ trực tiếp chỉ huy, năm đội quân này vẫn âm thầm tuân theo đạo ngũ hành tương sinh tương khắc. Một là số ngũ hành đầu tiên, vì vậy tôi bắt đầu ra tay sát phạt từ đội quân tiên thiên Ất Mộc, có thể chiếm được tiên cơ kiềm chế 5 đội quân này. Kiếm dùng canh kim chủ sát, trong ngũ hành kim khắc Mộc, từ điểm này mà nói tôi đã dùng kiếm đầu tiên chém về phía đội quân tiên thiên Ất Mộc để lập uy. Sau khi trải qua trận chiến hủy diệt đại quân ngục lôi thăm Nguyên lần trước, quy lực hỗn độn kiếm khí hồng lưu của tôi bây giờ càng thêm cường đại. Một kiếm phá không, kiếm quang của công lôn tuyết đã trực tiếp che khuất toàn bộ tinh quang. Chính vào lúc đại quân tiên thiên ất mộc đang háo hức chờ mong chiến tranh lãnh chủ chiến thắng quay lại, một trận sát ý hủy diệt liền kéo đến. Chương 1031, sống lớn thành biển, một, kiếm đầu tiên dựa vào địa thế của hỗn độn kiếm khí hồng lưu mà xuất ra. Không dưới ba vạn quân binh chiến tranh thâm Nguyên khổng lồ đã chết dưới đạo kiếm này, so với con số 5 triệu quân binh của đại quân chiến tranh thâm Nguyên, sự sống chết của ba vạn quân này hầu như không đáng kể, trong lòng tôi thấy cay đắng, xem ra tôi vẫn đánh giá thấp khả năng chống cử của chúng. Vốn cho rằng với cảnh giới kiếm đạo của mình hiện giờ, một kiếm vung lên có thể khiến gió thổi cỏ rạp, bất khả chiến bại. Ai có thể ngờ những gã khổng lồ ớt mộc chiến tranh thâm Nguyên này không những có thân thể to lớn. Sinh cơ còn mênh mông vô tận, khó có thể giết chúng chỉ với một đường kiếm, đồng phương ấp một chấp trưởng sinh cơ, trừ phi gặp phải tổn thương chí mạng không thể cứu nổi, nếu không những gã khổng lồ này dù có phải gánh chịu bất kỳ thương tích nào cũng có thể phục hồi trong nháy mắt. Một kiếm dốc toàn lực chỉ có thể giết được ba vạn quân binh, phúc chốc tôi liền có cảm giác bản thân mình như bị lừa vậy. Sớm biết tiên thiên ấp một đại quân khó đối phó như thế này, tôi thà ra tay với đại quân tiên thiên mậu thổ còn hơn. Ngũ hành sinh khắc, thổ sinh kim, tôi nếu ra tay với đại quân tiên thiên mậu thổ sẽ không gặp phải trở ngại, không những vậy càng chiến càng dũng mãnh Thế nhưng thổ nằm giữa ngũ hành, nếu tôi xuất thủ với chúng, chắc chắn không thể thoát khỏi sự bao vây sát phạt của bốn đội quân còn lại. Về phần ba đội quân khác, vàng chìm trong nước, đại quân tiên thiên quý thủy có thể kiềm chế kiếm đạo của tôi. Lửa có thể tan chảy vàng, cũng không có lợi cho việc dùng kiếm lập quy Đại quân tiên thiên canh kim càng không dễ dàng chạm vào được, trừ phi tôi muốn dùng mệnh đổi mệnh. Xem xét một vòng như thế, tiên thiên ấp mộc mặc dù khó đối phó, nhưng bởi tiên thiên ấp mộc là điểm bắt đầu của ngũ hành, có thể giúp tôi dùng ưu thế của mình chủ động kiềm chế bốn đại quân khác, tránh được sát ý của chúng. Sau khi dùng một đạo hỗn độn kiếm khí hồng lưu tiêu diệt ba vạn quân binh, tiếp theo đó tôi chỉ có thể cố gắng hết sức sử dụng tất cả kiếm kỹ để tiêu diệt kẻ thù. Mặc dù kiếm khí dọc ngang khắp nơi, thế nhưng hiệu quả giết địch của nó lại vô cùng thấp. Mà tiên thiên ấp một vốn có một triệu đại quân, ngoài ra còn có bốn triệu quân khác đang chỉnh quân bày trận. Đại quân chiến tranh thăm quyên kẻ nào kẻ nấy to lớn như núi, mỗi lần bọn chúng công kích đều có thể gây ra tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể đạo tổ của tôi, còn may, 5 triệu đại quân có tính kỷ luật nghiêm khắc, để duy trì sự toàn vẹn của tiên thiên ngũ hành trận sẽ không dễ dàng chạy loạn khỏi vị trí của mình. Nếu như bọn chúng đồng loạt kéo tới tấn công, coi như tôi có thể dùng thân lãnh quỷ kiếm độn không cũng chẳng cách nào triệt để thoát khỏi màn công kích khắp nơi của chúng. Mà chỉ cần bị tấn công liên tục vài lần cũng đủ để tôi mất đi sức chiến đấu, khó tránh được tự kiếp, đội quân tiên thiên ấp 1 có sức tấn công kém nhất trong năm đội quân chiến tranh thăm uyên, điều này đã cho tôi cơ hội xoay chuyển phát huy kiếm kỹ của mình. Chỉ là trận chiến này kéo dài quá chậm, tôi có chút lo lắng cho Kim Hà. Sợ rằng huyển ma thập tam thần sát đại trận của cô ấy không duy trì được bao lâu. Quân lính tiên thiên ớt mộc chết dưới kiếm của tôi mỗi lúc một nhiều, trận hình dần trở nên loạn. Mắt thấy đội quân tiên thiên ớt mộc bởi vì thương vong thảm hại mà sắp sụp đổ, chính trong lúc này, đại quân tiên thiên quý thủy cuối cùng cũng khóa chặt được khí cơ của tôi, gầm lên một tiếng, tiên phong cấp lên tiếng kèn tiếng quân ầm ầm sắm sét Ngay lập tức sát ý quân uy ùng ùng quét qua người tôi, trong nháy mắt khiến tôi bị nhấn chìm Ngũ quan lục thức trôi vào hỗn loạn, ngay cả thần hồn cũng trở nên kinh hãi vô cùng. Ngũ hành thủy sinh mộc, khí thế quân uy từ tiên thiên quý thủy ập tới không chỉ gây nên ảnh hưởng tiêu cực cho tôi, đồng thời còn tăng thêm sĩ khí cho đại quân tiên thiên ất mộc. Lúc này, số quân tiên tiên ất mộc chết dưới tay tôi đã lên tới 30 vạn, sau khi sĩ khí tăng lên cũng đồng thời bù đắp cho chiến lực đã mất. Kẻ lên voi người xuống chó, trong nháy mắt tôi đã phải đối phó với sát kiếp hung hiểm nhất. Đây chính là chỗ thần kỳ của tiên thiên ngũ hành trận, rút dây động rừng, liên thủ qua lại, xoay vần không ngừng. Mối đe dọa lớn nhất của tôi bây giờ đến từ sự công kích của sát khí quân uy đại quân tiên thiên quý thủy, nếu như không sớm giải quyết, sinh tử của tôi chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Thần hồn tôi còn chưa đủ vững chắc, không cách nào tránh được mấy đòn công kích cường đại vào tinh thần này, Thùy Hòa có thể làm được là bởi mình cách phá quân đã cho cô ấy giác ngộ coi cái chết nhẹ tự Long hồng. Cuối cùng giúp cô ấy ngưng tụ tinh thần chiến đấu bất tử từ trong một trận lại một trận quyết chiến. Thân này bất tử, hồn này không diệt. Mà tử thần vốn có thân thể bất tử, vì vậy, cô ấy mới có thể một mình đối phó với cả một đại quân. Ma đạo mất đi thùy họa, chẳng có gì phải nghi ngờ, chính là đã mất đi một tòa trường thành vững chắc như thế. Chưa một sống lớn thành biển, hai, tôi muốn đem thần hồn của mình tôi luyện cả trăm lần. Mục đích cuối cùng cũng là vì muốn rèn luyện chiến hồn của mình, thế nhưng chiến hồn rất khó ngưng tụ, kẻ có được chiến hồn tự cổ tới nay ngoài hai vị tướng phá quân của ma Đạo ra cũng chỉ có cửu Lê ma quân Shivil, có thể thâm nhập vào đại quân như giữa chốn không người. Hiện giờ tôi đã hợp nhất thái cổ Tam kiếm, thứ còn thiếu chỉ có ngưng tụ chiến hồn bất tử. Một khi thành công, ngay cả thần ma ra Tây cũng không thể lây chuyển được ý chí của tôi. đối mặt với thiên đạo, tôi cũng có dũng khíung kiếm chiến đấu Không có được chiến hồn bất tử, hiện giờ tôi chỉ có thể tăng thêm sức mạnh của trái tim thất Hiếu linh lung, trấn áp nỗi sợ hãi do sát khí quân uy của tiên thiên quý thủy gây ra. Trái tim thất Hiếu linh lung có thể giúp tôi không bao giờ đánh mất chính mình, chỉ là nếu dùng cách này để trấn áp sự bồn trồn trong lòng sẽ càng tiêu hao nhiều tâm lực hơn. Tâm lực ngoại trừ dùng để tính toán và tu phục điểm yếu của thần hồn, đồng thời còn là một phần cội nguồn sức mạnh chiến đấu của tôi, mức độ quan trọng so với thần niệm không hề thua kém. Độ mạnh yếu của thần niệm quyết định quy lực của kiếm khí, nhưng tâm lực lại quyết định động cơ xuất kiếm. Cùng xuất kiếm, nếu dùng để chặt đứt một cành trúc xanh với dùng để chém một tòa núi lớn, quy lực xuất ra chắc chắn không giống nhau. Động cơ khác nhau, sức mạnh hủy diệt đương nhiên cũng khác nhau. Một khi tâm lực của tôi cạn kiệt, thần niệm cho dù vẫn tràn trề thì sức chiến đấu nhất định sẽ giảm đi rất nhiều, đây chính là cái gọi là hữu tâm vô lực. Thế nhưng bởi vì biết rõ hậu quả của việc tiêu hao tâm lực, mắt thấy cũng chỉ có thể mặc kệ tất cả, liều mạng thúc đẩy trái tiên thất Hiếu linh lung đối phó với sự công kích từ sát khí quân uy của đại quân tiên thiên quý thủy. Chiến đấu dưới áp lực to lớn như thế này vô cùng hung hiểm, thế nhưng thần hồn cũng vì vậy mà được cải thiện rất nhiều, tôi có dự cảm, nếu như có thể tiêu diệt toàn bộ 5 triệu đại quân của chiến tranh lãnh chủ, chắc chắn có thể giúp tôi hình thành chiến hồn bất tử. Cuộc chiến sinh tử ở cấp độ này chính là biện pháp rèn luyện linh hồn tốt nhất. Hướng tử mà sinh, chỉ bằng cách này mới có thể đạt được kết quả mong muốn. Có sự can thiệp của sát khí quân uy từ đại quân tiên thiên quý thủy, trận đấu đã quay trở lại điểm ban đầu. Mặc dù tôi vẫn có lợi thế như cũ, thế nhưng thời gian lại đứng về phía địch nhân, bởi vì trong lúc thần niệm của tôi bị tiêu hao, tâm lực cũng đang điên cùng tổn thất. Dưới tình huống này, tôi không thể tiếp tục lựa chọn giải pháp an toàn được nữa. Chỉ có thể cầu thắng trong hung hiểm, tôi không còn theo đuổi hiệu quả giết địch của kiếm khí lưu hình, chỉ có thể không ngừng giải phóng chúng. Dần dần, càng ngày càng có nhiều kiếm khí lưu hình vây lấy tôi, cũng đồng thời, kẻ địch xung quanh tôi cũng mỗi lúc một đông. Đợi cho tới khi kiếm khí lưu hình đã đủ để hình thành một biển kiếm hải, tôi bắt đầu dựa vào thần niệm của mình để dẫn dắt dòng kiếm khí đầu tiên. Cùng với thần niệm đang không ngừng rót vào, đạo kiếm khí lưu hình đầu tiên liền chủ động tìm kiếm đạo thứ hai tích cực dung hợp. Sau khi hoàn thành dung hợp, lại tiếp tục tìm kiếm đạo thứ ba, thứ tư. Trong lúc kiếm khí lưu hình vẫn đang dung hợp, tôi dùng thân lãnh quỷ kiếm, điên cuồng lôi kéo chiều hướng của đạo kiếm khí lưu hình đầu tiên. Trong cả quá trình tôi không hề thả ra bất kỳ đạo kiếm khí lưu hình nào nữa, thay vào đó ngưng tụ tất cả thần niệm, toàn lực hoàn thành việc này. Không có kiếm khí lưu hình sát phạt, mấy gã khổng lồ tiên thiên ấp mộc công kích tôi mỗi lúc một nhiều Trên người tôi phải đón nhận thương tích nặng nề, áp lực phải chịu đựng càng lúc càng lớn, cuối cùng, toàn bộ kiếm khí lưu hình đã được dung hợp, hình thành một đạo kiếm khí hồng lưu tràn trề sức mạnh hủy diệt. Cũng trong lúc này, bản thân tôi đã chạm đến bước ngoặt quyết định sinh tử. Tôi gầm lên một tiếng, ngự không chọc thiên bay lên, đạo kiếm khí hồng lưu dữ dội chưa từng có nay cũng theo tôi bay lên không trung. Không đợi đại quân tiên thiên ấp một kịp thời phản ứng, tôi lộn ngược thân hình. Cồn lông tuyết trong tay bay ra, trực tiếp cắm thẳng vào trung tâm đại quân, hỗn độn kiếm khí hồng lưu thuận theo cồn lông tuyết mà thoát ra, giống như một làn sóng cuồng cùng ngất trời ập xuống mặt đất. Nó nhanh chóng tan ra thành một biển kiếm hỗn loạn mênh mông vô tận, quét sạch tất cả những gã khổng lồ tiên thiên ớt mộc ở phía dưới. Trực tiếp triệu hoán hỗn độn kiếm hải sẽ khiến tôi rơi vào trạng thái yếu nhược, tiêu hao toàn bộ sức mạnh chiến đấu. Bởi vì thần hồn của tôi không thể chịu nổi cường độ cần thiết để duy trì Hỗn Độn Kiếm Hải, thế nhưng, vào lúc tôi dùng cách thức biến tướng này để triệu hoán kiếm hải, thứ mà tôi cần khống chế không phải là Hỗn Độn Kiếm Hải mà là một đạo kiếm khí hồng lưu. Bằng cách này, cường độ thần niệm cần thiết đã suy giảm đi rất nhiều. Hỗn Độn Kiếm Hải đã thể hiện quy lực của nó, đủ để khiến 70 vạn đại quân tiên thiên ất mộc bị kiếm khí hủy diệt không còn một mống. Bụi trở về với bụi, đất trở về với đất. Tất cả trở về hư vô, chương 1033, Chiến hồn bất tử, một, năm đội quân của lĩnh chủ chiến tranh khi chiến đấu trong hư không vũ trụ không phải chưa từng chứng kiến cảnh tượng hủy diệt, họ cũng đã từng tạo ra những cuộc chiến hủy diệt, hủy diệt vô số vị diện thế giới và vương quốc thâm quyên. Thế nhưng, họ chưa bao giờ tưởng tượng rằng có ai đó có thể một kiếm tiêu diệt 70 vạn tiên thiên ất một chiến tranh cự nhân, một trận chiến có thể tiêu diệt một chi đại quân hơn trăm vạn. Cự nhân chiến tranh tiên thiên Ất Mộc có sức sống vô tận, họ cũng có thể nhờ tinh khí tiên thiên Ất Mộc mà chữa lành vết thương, có thể một kiếm trạm đức sinh cơ, vả lại còn cùng lúc hủy diệt luôn thần hồn của họ, nhìn khắp cả hư không vũ trụ, lại có bao nhiêu người có thể làm được điều này. Ngay cả bổn tôn lĩnh chủ chiến tranh cũng không thể làm được. Những người có thể làm được điều đó ít nhất phải có thực lực tương đương chủ của Thái Cổ Tam Giới, ví dụ như Tử Thần, Thái Cổ Thần Vương, Thái Cổ Ma Đế. Họ không hiểu rõ về nhân gian nên không biết cửu u nữ đế có thể làm được, vả lại còn nhẹ nhàng hơn tôi. Còn có cô, nếu cô ra tay, thì thứ bị hủy diệt không chỉ võn vẹn một chi đại quân nữa, mà là cả năm chi. Về chiến lực của cô, tôi đã từng hỏi qua nữ đế, cáo trả lời của nữ đế lại sâu không thể đoán, sức hủy diệt còn cao hơn cả thái cổ thần vương. Sở dĩ tôi có thể làm được, hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh hủy diệt của hỗn độn kiếm hải. Với sức mạnh thần hồn hiện tại của tôi, tương đương với việc cưỡng chế thi triển, nhưng vì tôi đang dựa vào hỗn động kiếm khí để diễn hóa kiếm hải, nên tôi có thể tránh được hiệu ứng suy nhược. Tôi và Kim Hà đều đánh giá thấp độ khó của đại quân của chiến tranh thâm quyên, nếu tôi không thi triển một nhát kiếm như vậy, người đầu tiên bị giết sẽ không phải là Kim Hà, mà là tôi. Nghĩ đến đây, tôi càng tin chắc vào câu nói của mộ dung Nguyên Duệ rằng tôi là vận mệnh chi tử, đứa con của số phận. Bởi vì trong thời khắc máu chốt như vậy, tôi vẫn có thể tìm cách trảm ra một nhát kiếm khiến cả vũ trụ phải kinh ngạc như vậy, ngoài sự ban tặng của số phận, tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác nữa. Ngộ tính của tôi kém xa so với ma đạo tổ sư, thậm chí còn kém hơn Lữ thuần dương, mà kiếm pháp này không phải là kẻ múa rượu qua mắt thợ như tôi có thể chém ra được. Vì vậy, nếu muốn đặt tên cho nhát kiếm này thì chỉ có thể gọi là vận mệnh, giữa dòng chảy số phận, sống lớn hóa thành biển cả. Bốn chi đại quân ban đầu tràn đầy sát khí quân uy, sau khi tôi một kiếm tiêu diệt 70 vạn tiên thiên ấp một chiến tranh cự nhân, sát khí quân uy đã giảm đi đáng kể. Áp lực trên người tôi đột nhiên giảm bớt, tôi không dám trì hoãn, lập tức dùng kiếm lao thẳng vào đại quân tiên thiên ly hỏa. Sát khí quân uy của họ chỉ tạm thời suy yếu, sẽ còn tăng trở lại, bởi vì lĩnh chủ chiến tranh đã đập nát cổng giới, họ không còn đường nào để rút lui. Trên thực tế, Nếu lĩnh chủ chiến tranh không bị Kim Hà kiềm chế, dùng đạo chiến thần mà điều động năm chi quân, tôi sẽ đã không có một chút cơ hội nào. Bỏ qua tiên thiên ngũ hành trận, đại quân chiến tranh thăm uyên dù là một mình một ngựa hay chiến lực tổng thể, cũng đều mạnh hơn đại quân ngục lôi thăm uyên nhiều. Lửa nóng thì chảy vàng, khi tôi chiến đấu trong nội địa của quân đội tiên thiên ly hỏa, côn lông tuyết trong tay tôi trở nên nóng cực kỳ. Không ngờ côn lông tuyết ngày càng nóng, thì người của tôi càng như đang bước đi trong biển lửa vậy. Tiên thiên ly hỏa chiến tranh cự nhân không có năng lực hồi phục mạnh mẽ như tiên thiên ớt mộc chiến tranh cự nhân, có thể phục hồi nhanh chóng sau khi bị thương, nhưng sức tấn công của họ mạnh hơn nhiều so với tiên thiên ớt mộc chiến tranh cự nhân. Dù là liệt diễm chi quyền hay hỏa lãng thổ tức, cũng không phải thứ mà cơ thể đạo tổ hiện tại của tôi có thể chịu đựng được. Ngoài ra, tiên thiên ly hỏa chiến tranh cự nhân còn có thể các dạng pháp trận khác nhau, để phóng thích các đợt sống xung kích liệt diễm với cường độ khác nhau, hóa thành biển lửa. Lúc đầu, tôi có thể thường xuyên sử dụng quỷ kiến để tránh các đòn tấn công bằng lửa của tiên thiên ly họa chiến tranh cự nhân, nhưng khi nhiệt độ ở khu vực này ngày càng cao, dù tôi có tránh né thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể tránh khỏi nỗi đau khi liệt diễm đốt cháy da thịt. Cảm giác nghẹt thở ngày càng mạnh mẽ hơn, công lông tuyết lạnh thấu xương dường như muốn tan chảy trong tay tôi, mà người tôi dường như có thể bị liệt diễm đốt thành cho bất cứ lúc nào. Nhưng mà đại quân liệt diễm chỉ mới giết được có ba phần. Dựa theo tình hình hiện tại, e rằng trước khi giết hết tất cả tiên thiên ly hỏa chiến tranh cự nhân, thì bản thân sẽ bị lửa thiêu chết trước. Điều khủng khiếp nhất là khi chịu áp chết khắp chốn trong đại quân tiên thiên ly hỏa, sát khí quân uy yếu ớt của ba quân đội còn lại cũng quay lại trạng thái đỉnh cao, do là quý thủy đã khắc chế ly hỏa, điều mà tôi hiện đang phải chịu đựng chính là lực sát phạt từ đại quân tiên thiên canh kim và tiên thiên mậu thổ. Không phải một mà là hai. Điều làm tôi ngạc nhiên là hai tầng sát khí quân uy áp lên thân thể, nhưng cũng không khiến tôi cảm thấy quá sức chịu đựng. Trên thực tế, việc tiêu hao tâm lực đã chậm lại rất nhiều so với trước đó. Chương 1034, Chiến hồn bất tử, hay, có vẻ như thần hồn của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn trong trận chiến với tiên thiên Ấc một Chiến tranh cực nhân y. Điều này càng khẳng định thêm suy đoán của tôi, rằng đại quân ngũ hành tiên thiên của lĩnh chủ chiến tranh có thể là cơ hội để tôi rèn luyện chiến hồn. Vạn vật trên thế gian đều có ngũ hành, thần hồn có thể chịu đựng được sức mạnh sát phạt của tiên thiên của ngũ hành mà không bị tiêu diệt, tất nhiên sẽ là chiến hồn bất tử. Tuy nhiên, mặc dù sự tiêu hao tâm lực đã giảm đi rất nhiều, nhưng sự mất đi của sinh cơ lại tăng lên rất nhiều. Cùng lúc với nhiệt độ cơ thể gia tăng thì cơ thể cũng bị bao quanh bởi liệt diễm. Không thể tránh, cũng chẳng né được, điều quan trọng nhất là tôi không thể trốn thoát được, trong lĩnh vực tiên thiên ly hỏa. Tôi chỉ phải chịu đựng cuộc tấn công của tiên thiên ly hỏa chiến tranh cự nhân, một khi tôi đột phá và trốn thoát khỏi lĩnh vực, thứ đối mặt chính là sát phạt của bốn chi đại quân còn có cả sát khí quân uy của họ nữa. Huống chi, cho dù tôi có thể may mắn thoát khỏi, còn Kim Hà phải làm thế nào, bây giờ tôi đã nhận ra rằng, nguy cơ tử vong do đại quân tiên thiên ly hỏa mang đến cho tôi còn nghiêm trọng hơn nhiều so với đại quân tiên thiên ấp mộc. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì tôi chỉ có đường chết. Tôi sử dụng lại chiêu cũ, nhưng lại lo thần niệm kham không nổi. Có thể tiêu diệt đại quân tiên thiên ất mộc đã là sự ban tặng của vận mệnh rồi, tôi cũng không dám đòi hỏi quá nhiều. Thế nên, tôi chỉ có thể nghĩ ra cách khác, tôi dời mắt đến đại quân tiên thiên quý thủy, bây giờ toàn thân tôi như đang bốc cháy, cùng lông tuyết thậm chí còn bị đốt đến đỏ rực. Chỉ có quý thủy mới có thể phá vỡ ly hỏa, cũng chỉ có quý thủy mới có thể xoa dịu nổi đau mà tôi đang phải chịu đựng. Ngay tức khắc, tôi kéo cơ thể nát tương đang chiến đấu với tiên thiên ly hỏa chiến tranh cự nhân mà ngự không phi hành, cắm thẳng vào bên trong đại quân tiên thiên quý thủy. Tôi làm vậy là tương đương với việc phát động cuộc chiến trên hai mặt trận, chẳng khác gì tự tìm đường chết. Nhưng nếu tôi không làm như vậy, thì sẽ giống với việc nước lạnh luộc ếch vậy, bị mắc kẹt trong đại quân tiên thiên ly hỏa thì vẫn là tự kiếp khó thoát. Ngay khi côn lông tuyết đỏ rực và nóng đỏ tiến vào đại quân tiên thiên quý thủy. Nó lập tức khơi dậy một làng sương trắng đục vô tận. Tiên thiên quý thủy lạnh đến thấu xương quý thủy hóa thành hàng băng, gần như đóng băng cả thần hồn, tôi vừa ra khỏi biển lửa và lại nhảy vào hầm băng. Thần hồn chịu đựng thử thách kép của cả liệt diễm và hàng băng, gào thét tuyệt vọng. Sau nỗi đau cùng cực, tôi nhận ra thần hồn mình lại lớn mạnh hơn rất nhiều. Tự thể như kiếm sĩ rèn kiếm, sau khi nung nóng thanh kiếm, thanh kiếm cần được tôi luyện để sắc bén hơn. Kiếp nạn hàng băng cùng liệt diễm đã tôi luyện thần hồn tôi. Sự lớn mạnh của thần hồn khiến tôi bình tĩnh hơn khi chiến đấu chống lại sát khí quân uy. Tiếp theo đó, tôi tiếp tục càng quét trong đại quân tiên thiên quý thủy, đợi khi thần hồn tôi không còn chịu đựng được nỗi đau của hàng băng nữa, tôi lặp lại lặp lại chiêu cũ, nhảy về đại quân tiên thiên ly hỏa. Vòng lặp này cứ trở đi trở lại, mặc dù vết thương ngày càng nghiêm trọng nhưng thần hồn cũng theo đó mà ngày càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng... Khi tôi nhận thấy thần niệm của mình đủ mạnh để thi triển vận mệnh chi kiếm một lần nữa, tôi giải phóng dòng hình kiếm khí vô tận để ngưng tụ thành một làn sóng khổng lồ, thi triển hỗn độn kiếm hải để tiêu diệt đại quân tiên thiên ly hỏa. Sau khi tiêu diệt đại quân tiên thiên ly hỏa, thần hồn của tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn, điều này còn khiến kiếm khí của tôi càng tăng thêm uy lực, nhận thấy thần niệm không còn nhiều, tôi ngừng sử dụng vận mệnh chi kiếm nữa, chỉ dựa vào sức mạnh vốn có của kiếm để tiêu diệt đại quân tiên thiên qu 300 vạn đại quân chiến tranh thăm Nguyên đều bị tôi một kiếm tiêu diệt như vậy, hai chi đại quân còn lại vô cùng sợ hãi, thì cũng đồng thời bộc phát ý chí chiến đấu mạnh mẽ nhất. Hai chi đại quân của tiên thiên mậu thổ và tiên thiên canh kim hợp nhất thành một và chủ động tấn công về hướng của tôi, cuộc giết chóc tàn khốc vô tận bắt đầu, tôi sử dụng toàn bộ thần niệm và tâm lực của mình, sự sống hay cái chết cũng chỉ phụ thuộc vào sự kiên trì cuối cùng của tôi. Kể từ khi trở thành ma đạo tổ sư, Tôi chưa từng giờ giết chóc mà tính theo con số trăm vạn như hôm nay. Giết chóc là nguồn gốc tội lỗi, từ sâu thẳm trong thần hồn của tôi cảm nhận được sự ra đời của tội lỗi. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được tiếng thở dài từ số phận, tuy nhiên, không giết chóc thì không đủ để ngăn chặn việc giết chóc, với tư cách là ma đạo tổ sư, tôi vốn không nhiều sự lựa chọn. Năm đó khi thiên đạo diệt trừ thái cổ tam giới, tội lỗi so với tôi của hôm nay nặng hơn rất nhiều, ông ta có thể chịu đựng được. Tôi tin rằng tôi cũng có thể chịu đựng được. Vì tôi là vận mệnh chi tử nên mọi việc tôi làm đều là sự lựa chọn của số phận. Tôi không biết đã mất bao lâu, nhưng khi tên chiến tranh cự nhân cuối cùng nằm xuống, tôi cuối cùng cũng cạn kiệt toàn bộ sức lực. Tâm lực kiệt quệ khiến tôi không thể xuất kiếm được nữa, vì tôi mất đi động lực để rút kiếm rồi. Thế nhưng, không những thần niệm của tôi không cạn kiệt, mà do thần hồn của tôi thay đổi, mà nó càng trở nên vô tận. Từng hơi thở và suy nghĩ đều trắng chắc như kim thạch. Bách luyện thành hồn, tiêu diệt đại quân tiên thiên ngũ hành, cuối cùng tôi cũng trèn được chiến hồn bất tử, dù không thể xuất kiếm được nữa nhưng tôi vẫn cầm côn lông tuyết tiến tới chiến cục giữa kim hà và lĩnh chủ chiến tranh. Mọi ảo tưởng và sao lãng giờ đây đã biến mất, thời gian và không gian đã trở nên ổn định hơn. Cuộc đỏ sức giữa kim hà và lĩnh chủ chiến tranh, giờ này đã đi đến giây phút sinh tử cuối cùng. tôi không thể xuất kiếm Nhưng thần niệm mạnh mẽ của tôi có thể khiến lĩnh chủ chiến tranh sợ hãi. Bây giờ tôi chỉ hy vọng hắn ta có thể bị tôi dọa sợ, nếu không thì cả tôi và Kim Hà đều sẽ bị một mình hắn ta giết chết. Chương 1035, Đồng sinh Cộng Tử, một, lực chiến bổn tôn của Kim Hà ở cảnh giới đạo tổ mạnh nhất, kém xa so với lĩnh chủ chiến tranh. Cho nên từ lúc bắt đầu, Kim Hà đã muốn tỷ thí trận Pháp, sử dụng đại trận huyển ma thập tam thần sát để đối đầu với trận tiên thiên ngũ hành. Vạn vật trên thế gian đều bắt nguồn từ ngũ hành, tuy đại trận huyển ma thập tam thần sát có vô số huyển tượng mê ảo, nhưng dù trận pháp có phát triển thế nào, thì vẫn không thay đổi và không thể thoát khỏi phạm vi của tiên thiên ngũ hành. Ví dụ như trận pháp đúc kết từ thương ma và Diêm ma, thuộc về hành hỏa trong ngũ hành. Băng ma và tuyết ma đều thuộc hành thủy trong ngũ hành, còn thổ ma và thạch ma thuộc về hành thổ. Ưu điểm của đại trận huyển ma thập tam thần sát chính ma thần thiên biến vạn hóa. Các loại thần thông khác nhau cùng xuất hiện trong dòng chảy vô tận, có thể mê hoặc lòng người, khó phân biệt thật giả. Trận pháp không sử dụng sai mà là sử dụng với sai người. Lĩnh chủ chiến tranh có thể dùng đạo chiến thần mà dò xét tiên thiên ngũ hành, cho dù trong trận pháp của Kim Hà có bao nhiêu huyển tượng, đều bị ông ấy lập tức nhìn thấu. Trong cuộc đối quyết với Kim Hà, bản thân lĩnh chủ chiến tranh đã ở thế bất khả chiến bại rồi. Bản thân Kim Hà cũng biết điều này. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc đánh bại lĩnh chủ chiến tranh, cô ấy chỉ muốn câu giờ cho tôi. Rất may, cô ấy đã làm được. Khi tôi giết chết tên chiến tranh cự nhân cuối cùng, đại trận huyện ma thập tam thần sát đột nhiên vỡ trận. Cùng với sự vỡ vùng đó còn có bốn phân thần lĩnh chủ chiến tranh, đây chính là cái giá ác phải trả. Huyện ma nực cười kia, sống chết của ngươi chỉ nằm trong một giây suy nghĩ của ta, hiện giờ chính là thời điểm hoàn thành ván cược của ngươi rồi. Lĩnh chủ chiến tranh hỏi. Ngay cả khi ta nói cho ngươi biết chiến thần của nhân gian hiện giờ là ai, ngươi lại có thể làm gì được cơ chứ? Kim Hà nhìn thấy tôi đi về phía cô ấy, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Ta sẽ đích thân giết ả, rồi nuốt chững cả thần cách của ả. Nếu như là trước đây, ngươi còn có mấy phần cơ hội, nhưng hiện giờ thì căn bản ngươi không thể làm được. Chiến thần nhân gian hiện tại chính là nhân đạo tổ sư mộ dung nguyên vệ. Một mình ngươi thì tuyệt đối không thể đối đầu với cả tiên đạo được. Tiên đạo thì sao? Chỉ là thiên binh thiên tướng nhỏ nhoi há có thể sánh được với đại quân chiến tranh thăm Nguyên 500 vạn của ta. Đợi khi ta sang bằng quy khư, ta sẽ dẫn quân tấn công tiên đạo rồi giết mộ dung nguyên Duệ Lĩnh chủ chiến tranh đến nhân gian là vì quy khư, tiên đạo sẽ không cho phép hắn ta dùng vũ lực chống lại tiên đạo. Nhưng nếu hắn có thể chinh phục quy khư trước rồi tấn công mộ dung nguyên Duệ thì thiên đạo sẽ không can dự. Bởi do có quy khư là nơi hóa sinh nên đồng nghĩa việc lĩnh chủ chiến tranh đã có gốc trễ ở nhân gian, có tư cách tham gia vào cuộc chiến phong thần. Có đại quân chiến tranh thăm nguyên 500 vạn quân làm hậu thuẫn, ngươi quả thực có tư cách khiêu chiến tiên đạo tổ sư, nhưng tại sao, ngươi không thử quay đầu nhìn xem đại quân của ngươi đang ở đâu rồi? Kim Hà cười nhạc hỏi. nụ cười trên mặt Kim Hà khiến lĩnh chủ chiến tranh có một dự cảm không tốt. Khi hai người đối mặt nhau, do sự hỗn loạn về không gian và thời gian, nên đã cắt đứt mối liên hệ giữa lĩnh chủ chiến tranh và đại quân của hắn. Đợi khi pháp trận của hai bên cùng lúc bị phá vỡ, lĩnh chủ chiến tranh quan tâm đến sự việc chiến thần ở nhân gian, chỉ tập trung vào việc thẩm vấn Kim Hà, mà không liên lạc ngay với năm chi đại quân thâm uyên của hắn. Điều quan trọng nhất là hắn chưa bao giờ nghĩ rằng quân đội của mình sẽ gặp vấn đề. Thân là cặp song sinh tà ác của Thái cổ chiến thần. Lĩnh chủ chiến tranh rất giỏi chỉ huy quân đội, quân đội của hắn có tính kỷ luật cao và sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào, cho dù không có hắn và phân thần của hắn chỉ huy, thì 500 vạn quân này cũng có thể độc lập hình thành trận tiên thiên ngũ hành, lĩnh chủ chiến tranh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có người có thể chôn vùi toàn bộ 500 vạn quân của mình trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Lĩnh chủ chiến tranh lo lắng kiên Hà sẽ lừa gạt mình mà đánh lén, cho nên cũng không quay đầu lại mà chỉ phóng ra thần niệm để cảm nhận. Thần niệm phóng thích ra, tự như dung nhỏ xuống biển, đại quân 500 vạn người không có phản ứng gì, im lặng một cách kỳ lạ. Lĩnh chủ chiến tranh nhanh chóng quay lại, rồi sau đó hắn chỉ nhìn thấy tôi đang đi về phía của hắn. Mà đằng sau tôi thì chẳng có gì cả. Ngươi là ai? Lĩnh chủ chiến tranh nhìn tôi nghiêm nghị và hỏi. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng Ngươi là ma đạo tổ sư. Lĩnh chủ chiến tranh sửng sốt. Bắt đầu hướng thần niệm về tôi. Do là nếu xét trên uy áp thần niệm mà tôi tỏa ra, rõ ràng tôi càng có tính uy hiếp hơn Kim Hà. Đúng vậy, đại quân 500 vạn của ta đi đâu rồi? Thấy tôi thừa nhận, vẽ mặt lĩnh chủ chiến tranh càng trở nên nghiêm nghị. Chưa 1036, đồng sinh cộng tử, hai, họ không đi đâu cả, chỉ ở trong lĩnh vực chiến tranh ngũ hành của ngươi thôi. Tôi đáp. Tại sao ta không cảm nhận được sự hiện diện của họ? Bởi vì bọn họ đều đã chết rồi, trở về với cát bụi hết thảy, nên tất cả những gì ngươi cảm nhận chỉ là mảng hư vô. Lĩnh chủ chiến tranh gầm lên như sấm, lớn tiếng nói, "Không, không thể nào. Trừ khi tử thần của Thái Cổ Minh giới đích thân đến, nếu không thì không ai có thể tự mình tiêu diệt được ngũ hành chiến tranh cự nhân của ta. Không gì là không thể cả. Chỉ là ngươi không muốn tin vào nó." Là vì ngươi chẳng biết gì với uy lực của thái cổ kiếm đạo. Mọi thứ trên thế giới đều đến bắt nguồn từ ngũ hành, ngũ hành lại sinh ra từ âm dương, âm dương xuất phát từ hỗn độn. Nếu ta nói cho ngươi biết, kiếm của ta có thể cảm ra lực hỗn độn nguyên sơ, thì ngươi có còn nghi ngờ năng lực của ta. Nói xong, tôi rút côn lông tuyết ra, tay trái chấp thành hình kiếm chỉ, nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm trắng như tuyết. Tâm lực của tôi cạn kiệt. Tôi không thể phóng ra dù chỉ là một tia hình kiếm khí nhỏ xíu. Tuy nhiên, khi kiếm chỉ của tôi lướt qua thân kiếm, thấm đẳm máu của chính mình vào thân kiếm, cùng lông tuyết đột nhiên phát ra luồng sức mạnh vô biên. Lực hỗn động kiếm khí chứa trong thanh kiếm đột nhiên được kích hoạt. Kiếm thuần quân tử có kiếm khí riêng, cùng lông tuyết của tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, hỗn động kiếm khí mặc dù cực kỳ thuần khiết, nhưng số lượng quá ít, chỉ có thể dùng để dọa địch, mà không thể dùng để giết địch. Nhìn thấy côn lôn tuyết phát tán ra kiếm khí hỗn độn, lĩnh chủ chiến tranh tỏ ra vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Vậy nhưng, cái chết của 500 vạn đại quân khiến hắn ta tức giận, cứ thể bỏ chạy thì hắn chết cũng không cam tâm. Mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ nhìn chầm chầm vào tôi, đạo chiến thần có thể dò xét thiên cơ, nếu bị hắn ta nhìn thấy chiến lực hiện tại của tôi, tôi và kiên Hà tức khắc sẽ gặp nguy hiểm sinh tử. Vì vậy, Dù bây giờ tôi không thể rút kiếm ra được nhưng tôi vẫn bước về phía hắn từng bước một, lĩnh chủ chiến tranh sắc mặt bất an, tự hồ nhận thấy có gì đó không ổn, nhưng đối mặt với từng bước một tới gần của tôi, hắn lại không dám tiếp tục do thám nữa, bay ra khỏi không trung, sử dụng đạo chiến thần để biến đổi thời gian và không gian, phút chốc đã biến mất khỏi phạm vi cảm nhận thần niệm của tôi. Nhìn thấy lĩnh chủ chiến tranh cuối cùng cũng trốn chạy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, Kim Hà bước đến trước mặt tôi. Nhẹ nhàng nói, Tạ Lan, thực sự không ngờ tới anh có thể tự mình tiêu diệt đại quân thăm quyên 500 vạn binh của lĩnh chủ chiến tranh. Nếu không phải em kiềm chế được lĩnh chủ chiến tranh, anh cũng không có cơ hội làm được. Em thấy thần niệm anh dồi dào, vì sao không dùng kiếm của mình diệt luôn lĩnh chủ chiến tranh, đỡ phải phiền phức sau này. Kim Hà Nghi hoặc hỏi. Tôi đang định đáp lại lời cô ấy thì bất chật cảnh giác, cảm nhận được một sát cơ vô cùng hung hiểm. Lĩnh chủ chiến tranh quay lại Lần nữa xuất hiện trước mặt chúng tôi, trực tiếp triệu hội bốn phân thần. Trong trận chiến vừa rồi, Kim Hà đã dùng hết sức mạnh, cạn kiệt toàn bộ linh lực của mình để đánh bại bốn phân thần của lĩnh chủ chiến tranh bằng 13 huyển ảnh. Thật không ngờ thần niềm của lĩnh chủ chiến tranh lại mạnh mẽ và dồi dào đến mức vẫn còn sức tiếp tục triệu hồi tứ đại phân thần. Huyển ma, để ta nói cho người đáp án, không ai có thể dễ dàng tiêu diệt đại quân 500 vạn của ta. Bởi vì không ai ngoại trừ tử thần có thể xem nhẹ sát khí quân uy của 500 vạn quân. Sở dĩ ma đạo tổ sư không giết ta, là vì bởi vì hắn đã hao tổn hết tâm lực, căn bản là không thể xuất kiếm được nữa. Sắc mặt của Kim Hà thay đổi tức khắc khi cô ấy nghe thấy điều này, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi. Tôi gật nhẹ đầu với cô ấy, dùng thân mình chắn cô ấy, dùng thần niệm truyền âm nói với cô ấy, anh sẽ giữ chân hắn, em nhanh chóng rời đi, em đi rồi, anh thì sao? Anh đã ngưng tụ ra chiến hồn bất tử, hắn nhiều nhất chỉ hủy đi thân thể anh, không thể tiêu diệt được thần hồn của anh. Không, anh đừng hòng gạt em, chiến hồn bất tử vốn dĩ không thể thoát khỏi trận pháp tiên thiên ngũ hành của lĩnh chủ chiến tranh. Kim Hà trực tiếp từ chối. Thế thì đã sao? Nếu hắn giết anh, hắn sẽ phải dùng trận pháp để tiêu diệt chiến hồn bất tử của anh, vừa hay em có thể nhân cơ hội trốn thoát. Nếu em ở lại đây, cả hai chúng ta đều sẽ chết. Kim Hà quả thực có cơ hội chạy trốn, sau khi thừa nhận thân phận ma đạo tổ sư, hắn chủ yếu sẽ nhắm mục tiêu đến tôi. Không, em muốn chết cùng anh. Đừng ngu ngốc Kim Hà, thái cổ ma giới không thể thiếu một vị tướng quân có thể lãnh đạo quân đội. Tuy nhiên, ma đạo cũng không thể tồn tại nếu không có anh, ma đạo tổ sư. Cuối cùng, không ai trong chúng tôi có thể thuyết phục đối phương. Lúc này, bốn phân thần và bổn tôn lĩnh chủ chiến tranh đã hoàn thành bố cục tiên thiên ngũ hành. Vây chặt tôi và Kim Hà bên trong trận pháp. Thấy vậy, tôi thở dài và nói, bây giờ, em dù muốn đi cũng không được nữa rồi. Tạ Lan, nếu như bây giờ anh vẫn còn tâm lực, liệu anh có thể đột phá trận pháp này? Kim Hà đột nhiên hỏi. Có thể. Sau khi tu luyện được chiến hồn bất tử, dù không có hỗn độn kiếm hải thì tôi vẫn nắm chắc việc phá hủy trận pháp tiên thiên ngũ hành. Việc này thì dễ dàng rồi, trong chúng ta sẽ không có người nào chết cả. Kim Hà vẽ mặt ung dung đáp Chương 1037, 8.000 dặm kiếm, 1, tôi đang định hỏi Kim Hà nghĩ ra biện pháp gì, đột nhiên cảm thấy sau lưng có hơi ấm, sau đó một luồng hơi ấm vừa mềm vừa uyển chuyển đã xâm nhập vào cơ thể tôi, theo huyết mạch chảy vào trái tim thất Hiếu linh lung của tôi. Với luồng hơi ấm đi vào, tim thất Hiếu linh lung vốn đã khô héo giờ đây đã đập mạnh trở lại. Đây là tâm lực, Kim Hà đã cho tôi tất cả tâm lực còn lại sót của cô ấy. Làm tôi nhớ đến trận chiến với giả tiên ở quan ngoại, để đối phó với băng lông ngạo hạn, Kim Hà đã mạo hiểm mạng sống của mình, thị triển thần thông lưỡng tâm tri. Lúc đó tôi nghĩ cô ấy đang truyền thêm thần niệm của cô ấy cho tôi, nhưng thực tế, thứ cô ấy cho tôi chính là tâm lực, bởi vì tim không gì là không thể, mà tâm lực có thể thế chỗ cho thần niệm giúp tôi chế ngự được kiếm khí cử lông mất kiểm soát đó. Vừa trải qua một trận quyết đấu, Kim Hà cũng không còn lại bao nhiêu tâm lực nữa. Sau khi truyền hết cho tôi, mặt cô ấy lập tức trắng bệt đi. Vả lại bởi vì cô ấy đã sử dụng hao tổn hết thân niệm của mình, sau khi tâm lực cũng cạn kiệt đi, cơ thể nhẹ bẩn tụt xuống. Mắt tôi lưng trồng, tôi nhanh chóng ôm cô ấy vào lòng. Tạ lang, em buồn ngủ quá, ngủ một giấc trước nhé. Không nói một lời nào, Kim Hà rơi vào trạng thái hôn mê sâu, cũng giống như lần trước, nếu trong vòng 7 ngày không thể truyền luồng phục hồi sinh cơ mạnh mẽ vào trái tim cô thì thần hồn của Kim Hà sẽ bị ly tán. Lúc đó vì để cứu Kim Hà, tôi đã đến Côn Lôn tìm mộ dung nguyên duệ và xin cỏ Long Diên. Hôm nay, phong chủ đã trở lại, không cần cỏ Long Diên nữa, chỉ cần một ngọn gió hồi phục do chính phong chủ tạo ra đã có thể khiến Kim Hà sống lại. Tuy nhiên, trước tiên phải đợi đến khi tôi đột phá được trận pháp tiên thiên ngũ hành của lĩnh chủ chiến tranh và quay trở lại quy khư mới được. Ngay lúc đó, tôi cởi thắt lưng, buộc Kim Hà đang bất tỉnh trên lưng, Rồi đứng đó im lặng ngưng tụ kiếm ý, tâm lực Kim Hà không có nhiều, không thể giúp tôi triệu hồi hỗn độn kiếm hải được, vì vậy tôi chỉ có thể giết địch bằng hồng lưu hỗn độn kiếm khí mà thôi. Sau khi luyện thành chiến hồn bất tử, sức mạnh của hồng lưu hỗn độn kiếm khí hiện tại của tôi đã tăng lên rất nhiều, dường như đã đạt được 3 phần quy lực của hỗn độn kiếm hải. Lĩnh chủ chiến tranh không biết rằng bây giờ tôi đã có lại tâm lực, ông ta bày bố ra tiên thiên ngũ hành trận chỉ để ngăn chặn thần hồn của tôi trốn thoát. Cũng không dựa vào sự biến hóa của trận pháp để thôi thúc sát ý, mà thay vào đó bổn tôn ông ta tay cầm cự kiếm tà ác đi về phía tôi, đợi đến khi cự kiếm tới nơi, chuẩn bị chém xuống. Công lông tuyết trong tay tôi phát ra một tiếng động lớn, sau đó luồng hình kiếm khí hỗn động vô tận đột nhiên bùng phát, đợi khi thanh cử kiếm tà ác chém lên cơ thể tôi, nó hội tụ thành một dòng kiếm khí hỗn động khổng lồ và lao về phía lĩnh chủ chiến tranh, lĩnh chủ chiến tranh kinh hải, nhưng kiếm ý và thân thể đã già cỗi Cho dù muốn rút kiếm phản kháng cũng không thể làm được nữa, trong lúc vội vàng chỉ có thể dùng di hình hoáng vị để thay đổi vị trí, phân thần ngay lập tức hứng chịu sát ý thay cho bổn tôn. Dù đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, nhưng lĩnh chủ chiến tranh vẫn không mất bình tĩnh, triệu hồi phân thần tiên thiên ly hỏa để đỡ đòn kiếm khí hỗn độn của tôi, hình thể lĩnh chủ chiến tranh rất to lớn, cao hàng trăm trượng và nặng như một ngọn núi. Cơ thể phân thần tiên thiên ly hỏa của hắn ta đang bốc cháy ngùng ngục. Giống như một ngọn núi lửa nhỏ vậy. Sau khi bị hồng lưu hỗn độn kiếm khí của tôi chém xuyên qua, ngọn núi lửa phun trào, biến không gian xung quanh thành một biển lửa, trong không trung xuất hơn cơn hỏa vũ, bản thân tôi cũng bị thương nặng do sóng xung kích từ năng lượng của vụ phun trào núi lửa, tôi phải ngã về phía sau hàng chục trường trước khi lấy lại được thăng bằng. Sau khi sự phân thần của tiên thiên ly hỏa bị phá hủy, trận pháp tiên thiên ngũ hành ngay lập tức bị phá vỡ. Tuy nhiên. Lĩnh chủ chiến tranh thấy tôi bị thương nặng, ông ta không hề bỏ cuộc mà còn ngưng tụ chiến ý và tấn công tôi lần nữa. Lần này không phải một mình hắn ta ra tay, mà phân thần tiên thiên canh kim của hắn cũng vung thanh cự kiếm tà ác đã huyển hóa từ phía sau lưng tôi. Phân thần tiên thiên canh kim sở hữu toàn bộ sức tấn công của chủ yếu của lĩnh chủ chiến tranh, cả hai cùng phối hợp với nhau, khóa chặt mọi biến hóa trong thân pháp của tôi. Tôi vốn đã bị thương nặng. Lại cổng kim hà đang bất tỉnh trên lưng nên không thể dùng quỷ kiếm để độn không né tránh. Nếu lĩnh chủ chiến tranh không cho tôi cơ hội sử dụng hồng lưu kiếm khí hỗn độn nữa, vậy thì tại sao tôi lại phải sợ cùng hắn đánh cận chiến? Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Ngay lúc đó, tôi cổng kim hà trên lưng lao về phía trước với tốc độ nhanh nhất, cùng lôn tuyết và cự kiếm tà ác lực lượng giao nhau trong không trung, vụ va chạm giữa canh kim và canh kim, làm nổ ra âm thanh va chạm của kim loại có thể làm tan nát thần hồn như sắm sát trên bầu trời quan đảng. Trận trận chiến, hiệu ứng đẩy lùi của ma kiếm được nảy sinh ra, cơ thể to lớn của lĩnh chủ chiến tranh liên tục lùi về sau. Chương 1038, 8.000 dặm kiếm, hai, ngay sau đó, hiệu ứng bùng nổ của thần kiếm được kích hoạt, đồng thời xảy ra hiệu ứng xuyên thấu của quỷ kiếm. Lúc này, trong khi lĩnh chủ chiến tranh đang điên cuồng lui về sau, hắn cũng phải chịu hai tầng áp lực đến từ sức mạnh thần thông của thần kiếm và quỷ kiếm. Bộ giáp đen hắn mang trên người mặc dù có khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nó cũng không thể chịu được các đòn tấn công cận chiến của thái cổ tam kiếm của tôi, sau khi rút lui hàng trăm trượng, hắn từ bỏ việc chống cự, một lần nữa sử dụng di hình hoáng vị, triệu về tiên thiên ất mộc phân thần để chịu thay sát kiếp cho mình. Lực phòng ngự của phân thần kém hơn nhiều so với bổn tôn, sau khi tôi chém liên tiếp hàng chục kiếm, phân thần tiên thiên ất mộc đã bị tôi đánh bại, vào lúc này. Phân thần tiên thiên canh kim đang đuổi theo tôi từ phía sau cuối cùng cũng đã đến. Tôi bay lên trên không, quay người lại, giữ côn long tuyết bằng cả hai tay và tung ra một đòn cận chiến mạnh mẽ và dùng lực về phía phân thần tiên thiên canh kim. Lại nghe thấy một âm thanh sấm sét khác của sự va chạm kim loại, phân thần tiên thiên canh kim của lĩnh chủ chiến tranh, sau khi bị tôi chặt đôi cự kiếm, toàn bộ cơ thể hắn ta tách làm hai, vỡ vụn và tiêu tan thành dòng khí canh kim vô tận. Lúc này Lĩnh chủ chiến tranh chỉ còn lại sự phân thần tiên thiên mậu thổ cuối cùng. Hắn của hiện tại không hề có tí chiến ý nào, chỉ muốn chạy trốn. Phân thần tiên thiên mậu thổ có sức phòng thủ mạnh nhất, lĩnh chủ chiến tranh đã sử dụng phân thần tiên thiên mậu thổ để tấn công kim hà phía sau tôi, cúng lấy cơ thể tôi. Bổn tôn lần nữa sử dụng đạo chiến thần, đảo ngược thời gian và không gian, cố gắng trốn thoát khỏi nơi này. Phương pháp đảo ngược thời gian và không gian để trốn thoát của lĩnh chủ chiến tranh giống hệt như cách tôi dùng quỷ kiếm để độn không chạy trốn vậy, không phải là tôi thực sự thoát khỏi không gian này ngay lập tức, mà là tôi trốn vào khoảng hư không để đối thủ không thể lần theo khí tức của tôi. Chỉ cần tôi có thể trong thời gian ngắn nhất giải trừ mối đe dọa từ sự phân thần tiên thiên mậu thổ, tôi tự tin rằng mình sẽ chém đôi được lĩnh chủ chiến tranh trong hư không, một đòn hủy diệt, tôi không còn giữ được sức lực của mình nữa. Mỗi kiếm tung ra đều có sức tàn phá mạnh hơn nhát kiếm trước. Khả năng phòng ngự của phân thần tiên thiên mậu thổ là vô đối, nhưng khi côn lùng tuyết bùng nổ trong tay tôi với luồng kiếm quan sát bén mãnh liệt đến mức cực độ, cuối cùng đã bị kiếm khí vô tình của tôi hạ gục được lớp phòng thủ, vỡ thành từng mảnh, khói bóp nghi ngút. Sau khi giải quyết xong phân thần tiên thiên mậu thổ, tôi lập tức sử dụng tiên thất hiếu linh lung để suy ra phương hướng trốn thoát của lĩnh chủ chiến tranh. Suy đoán này chủ yếu dựa trên dòng chảy của tinh hoa ngũ hành trong không gian, rồi suy luận dựa trên nguyên lý sinh khắc của ngũ hành. Sau khi bốn phân thần của lĩnh chủ chiến tranh bị tôi giết chết, không gian tràn ngập tinh hoa tiên thiên ngũ hành của chúng, bản thân lĩnh chủ chiến tranh đại diện cho tiên thiên quý thủy, hắn sẽ không bao giờ trốn thoát về phương hướng của ly hỏa, cũng không chạy về mậu thổ, bởi vì mậu thổ là người cuối cùng bị tôi tiêu diệt, với sức mạnh của nhát kiếm cuối cùng của tôi, hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tôi nhanh chóng tính toán và cuối cùng xác định được hướng chạy trốn của lĩnh chủ chiến tranh là hướng tiên thiên ấp mộc ở phía đông. Quả nhiên thủy sinh mộc trưởng, khí tiên thiên ất mộc nơi đó đặc biệt nồng nặc, sau khi xác định phương hướng, tôi không chút do dự, một lần nữa thi triển kiếm ý mạnh nhất của mình, chém một dòng hồng lưu kiếm khí hỗn độn về phía đông. Dòng hồng lưu kiếm khí thành hình, giống như một con rồng giận dữ lao về phía đông với sát khí vô tận. Mười trường, trăm trường, ngàn trường. 1000 dặm, 2000 dặm, 3000 dặm. Trước khi tôi chưa rèn ra chiến hồn bất tử, phạm vi tấn công tối đa của Hồng Lưu kiếm khí hỗn độn của tôi nhiều nhất chỉ là 3000 dặm, khi không có kẻ thù trong phạm vi 3000 dặm, Hồng Lưu kiếm khí hỗn độn sẽ mất đi sức mạnh. Nhưng bây giờ, sau khi tôi luyện chiến hồn bất tử, khoảng cách tấn công tối đa của Hồng Lưu kiếm khí hỗn độn cũng đã tăng lên rất nhiều. Cuộc truy đuổi tiếp tục kéo dài 5000 dặm. Nhưng sức mạnh của Hồng Lưu kiếm khí hỗn độn tự hồ không hề suy giảm. 6000 dặm, 7000 dặm, khoảng cách vẫn không ngừng tăng lên, cuối cùng, khi Hồng Lưu kiếm khí hỗn độn của tôi đạt đến 8000 dặm, cuối cùng cũng có dấu hiệu suy kiệt, đây đã là giới hạn của tôi. Ngay khi tôi nghĩ mình chỉ có thể để cho lĩnh chủ chiến tranh trở lại thiên hà, tôi nghe thấy một tiếng kêu khóc bi thảm. Sau đó, một luồng khí tiên thiên quý thủy dân trào nhanh chóng quay trở lại phía bắc. Ngay cả khi tôi không đi xác nhận điều đó, tôi biết rằng lĩnh chủ chiến tranh cuối cùng đã không thể thoát khỏi thanh kiếm của tôi. Sau khi giết chết lĩnh chủ chiến tranh, trận chiến trên bầu trời Quy Khư cuối cùng cũng kết thúc, nhưng cuộc chiến của Ma Đạo vẫn chưa kết thúc. Khi quân đội của Chu Khất và nữ hoa liên thủ tấn công, Quy Khư và thậm chí toàn bộ núi Bất Chu cùng rơi vào thảm kịch lớn nhất trong lịch sử, chương 1039, Quy Khư khai chiến, một, hư không vũ trụ không cảm nhận được thời gian trôi đi. Vô thức tôi cũng không biết mình đã chiến đấu với lĩnh chủ chiến tranh hết bao lâu. Tôi lo lắng về tình hình ở quy khư nên vác theo kim hạ bất tỉnh trên lưng nhanh chóng trở về quy khư. Vừa trở về từ thiên bộ, cờ chiêu hồn trong huyền quang bắt đầu vang lên không ngừng, hoa bỉ ngạn nở rộ, một trận huyết vũ rơi bên trong huyền quan của tôi. Tôi nghe được rất tin tức về cái chết của vô số đệ tử ma đạo, cảm nhận được ý chí anh dũng ngã súng của họ không ngừng tụ tập chung quanh cờ chiêu hồn. Hiển nhiên là trận chiến đang diễn ra. Toàn bộ Quy Khư tràn ngập sự u ám, huyết khí xung thiên. Nước biển tràn vào, mặt đất nước ra. Bách thú rên rỉ, vạn tộc than khóc. Sự sụp đổ của núi Công Ngô rõ ràng là do ngạo phong gây ra. Chiến trường vạn tộc cổ ở lối vào của cổng giới Quy Khư đã biến thành một biển lửa, tôi ở trên trời cũng đã nghe thấy tiếng phượng hoàng của Hy Hòa. Liệt diễm thành hải, phượng Minh Cửu Thiên. Tôi đáp xuống đỉnh núi Bất Chu. Tuy lúc này tôi rất lo lắng, nhưng tâm lực của tôi đã gần như cạn kiệt, không thể tham gia trận chiến ngay lập tức, tôi cần phong chủ đến giúp tôi truyền một luồng gió hồi phục mạnh mẽ, mà vết thương của Kim Hà lại nghiêm trọng hơn tôi nhiều. Chiến tranh nổ ra ở quy khư, nhưng do sự tồn tại của trận vạn tiên nên vẫn chưa lan đến núi Bất Chu. Khi đáp xuống đỉnh núi Bất Chu, điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Khương Tuyết Dương chân trần tóc xỏa đứng ở trung tâm pháp trận và niệm chú, thi triển pháp thuật. Tuy gọi là Pháp Trận, nhưng thực ra nó là bản đồ của toàn bộ Quy Khư. Dựa vào thần niệm của Khương Tuyết Dương, toàn bộ Quy Khư và Trận Vạn Tiên đã được kết nối lại với nhau. Trận Vạn Tiên ban đầu vốn là để bảo vệ núi Bất Chu, nhưng với sự trợ giúp của Pháp Trận hiện tại, toàn bộ Quy Khư đã được Trận Vạn Tiên che chở. Khương Tuyết Dương có thể sử dụng trận pháp này để hiểu rõ hơn về toàn bộ tình hình chiến sự ở Quy Khư, lập mưu chiến lược, dùng thần niệm truyền súng chỉ lệnh và điều binh khiển tướng. Mái tóc màu xám nhạc ban đầu của Tuyết Dương giờ đã chuyển sang màu bạc trắng, cô vừa phải duy trì trận vạn tiên vừa phải điều phối tình hình tổng thể, điều này làm tiêu tốn một lượng lớn thần niệm của cô. Những thanh kiếm nhỏ màu đỏ và xanh không ngừng tuôn ra từ trong trận pháp, thanh kiếm nhỏ màu đỏ tượng trưng cho việc trận vạn tiên đang bị tấn công, còn thanh kiếm nhỏ màu xanh lá tượng trưng cho trận vạn tiên trận đang giết địch, mặc dù Khương Tuyết Dương đang liều mạng thi triển phép thuật để di chuyển pháp trận. Nhưng số lượng kiếm đỏ vẫn tăng lên đáng kể, trái ngược lại, số lượng kiếm xanh lại giảm đi nhanh chóng, điều này cho thấy tình hình chiến đấu hiện tại ở Quy Khương ngày càng trở nên hung hiểm hơn. Cảm nhận sự xuất hiện của tôi, Khương Tuyết Dương mở mắt. Tạ Lan, cậu cuối cùng đã trở lại rồi, cậu và Kim Hà đều bị thương sao, bởi vì phải duy trì trận pháp, phân tâm nói chuyện với tôi càng khiến sắc mặt Tuyết Dương tái nhật, thân thể lắc lư, rõ ràng là bị phản phệ dữ dội từ pháp trận. Tuyết Dương, hiện tại cô không cần lo lắng cho chúng tôi, trước tiên hãy duy trì trận vạn tiên là được. Thấy vậy, tôi vội vàng nói. Không được, bây giờ tôi sẽ triệu hồi phong chủ để chữa trị vết thương cho cậu. Nói xong, Khương Tuyết Dương chỉ pháp kiếm về phía Tây Nam, thành kiếm xanh ở đó đột nhiên mờ dần đi, sau đó tôi nghe thấy tiếng gió gầm rú trên bầu trời, phong thập bát đang lao về từ núi không tan ở khu vực chiến đấu phía Nam Quy Khư. Thanh kiếm nhỏ màu xanh đó chính là tượng trưng cho sức mạnh của phong chủ, cô đã thoát khỏi trận chiến nên ánh sáng của thanh kiếm nhỏ màu xanh lá mới mờ đi. Sau khi ra chỉ lệnh này, sắc mặt tuyết dương lại tái nhật thêm nữa, không chú ý đến tôi, cô nhắm mắt lại, cố gắng hết sức để cảm nhận tình hình chiến đấu ở các nơi khác nhau trong quy khư, duy trì sự vận hành của vạn tiên trận. Một thời gian sau, phong chủ đã đến núi Bất Chu. Thân hình của cô rất khốn đốn, sắc mặt cũng rất xấu. Rất hiển nhiên là ở trận chiến trước đó, bà ấy đã tiêu hao quá nhiều thần niệm rồi, vai trò của phong chủ trong ma đạo không chỉ có nhiệm vụ truyền đạt chỉ dẫn và tăng thêm chúc phúc của phong thần cho ma đạo, mà vai trò lớn nhất của bà là sử dụng ngọn gió hồi phục để khôi phục sự sống cho các đệ tử ma đạo. Thái cổ phong ma còn có thể trực tiếp bổn tôn tham gia trận chiến với tư cách là lĩnh vực bạo phong, nhưng điều mà ma đạo của tôi cần hơn hết thảy là cơn gió hồi phục của bà ấy, sau khi phong chủ xuất hiện. Ngay lập tức nhận thấy triệu chính kiệt quệ tâm lực của tôi, bước tới và truyền thẳng một luồng khí hồi phục cực kỳ tinh khiết vào lòng ngực tôi. Bà ấy trực tiếp sử dụng đến lực thần hồn của mình cho luồng gió này. Dưới làn gió hồi phục, thất hiếu linh lung của tôi nhanh chóng bừng bừng sức sống và bắt đầu đập mạnh mẽ. Tựa như nhị nguyệt xuân phong, nhất dạ hoa khai, đêm trăng tháng 2, một đêm hoa nở rộ, chương 1040, quy khư khai chiến, 2, Sau khi thất Hiếu linh lung có được sức sống mãnh liệt, tâm lực của tôi nhanh chóng trở lại trạng thái đỉnh cao. Thậm chí còn giạt giàu hơn trước. Tiêu diệt đại quân thâm quyên 500 vạn của lĩnh chủ chiến tranh, không chỉ khiến tôi luyện được chiến hồn bất tử, còn thôi luyện cả tim thất hiếu linh lung của tôi. Tôi của bây giờ, trong tay đã có thanh kiếm, khiến tôi cảm thấy như mình có thể chiến đấu đến vĩnh hằng. Sau khi chữa lành vết thương cho tôi xong, vẻ mặt của phong chủ càng trở nên tồi tệ hơn. Phong chủ, người còn có khí lực cứu Kim Hà tướng quân không? Tôi hỏi. Có. Phong chủ gật đầu. Tôi đặt Kim Hà nằm thẳng xuống đất và để Phong chủ niệm phép. Vết thương của Kim Hà nghiêm trọng hơn tôi rất nhiều, bởi vì tim thất hiếu linh lung của tôi tuy khô cạn, nhưng nó vẫn còn sinh cơ. Mà Kim Hà sử dụng thần thông lưỡng tâm tri tương đương với việc trao cho tôi toàn bộ sinh cơ trong tim ma của cô ấy, cứu tôi tương đương với việc chữa lành vết thương. Còn cứu kim hà tương đương với việc khiến ai đó sống lại. Bằng không, khi đó tôi cũng sẽ không đi côn lông xin mộ dung nguyên Duệ xin có hồi hồn. Lần này, phong chủ không trực tiếp truyền vào luồng gió phục hồi như vừa rồi, mà là khai huyệt thần đình, tế ra một viên phong thạch màu xanh. Loại phong thạch này bác diện linh lung, vừa xuất hiện trong không trung, nó lập tức phát ra âm thanh gió reo trong trẻo du dương, thái cổ phong thần tổng cộng có 4 viên đá như vậy, tượng trưng cho sức mạnh của 4 pháp tắc của gió. "A Lang, giúp ta đỡ Kim Hà lên." Phong chủ nói với tôi. Phong chủ, người định làm gì?" "Tôi hỏi bà ấy sau khi làm theo những gì bà ấy nói. Ta muốn đưa viên phong thạch này vào huyệt quang của cô ấy. Chỉ có cách này mới có thể kích hoạt triệt để tim ma của cô ấy." "Người muốn tổn thất một viên phong thạch sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi. "Không thành vấn đề, sau khi ta thức vận mệnh Thái Cổ Phong Thần, dung hợp bốn luồng gió làm một, Đối với ta mà nói thì có hay không phong thạch cũng không còn quan trọng nữa. Phong chủ tuy nói dễ dàng nhưng tôi biết viên phong thạch này nhất định rất quan trọng với bà ấy. Bởi vì phong thạch là thành quả cả đời và tượng trưng cho hàng ngàn năm khổ tu của bà. Nhưng tôi không ngăn cản bà ấy, bởi vì tầm quan trọng của Kim Hà xứng đáng với viên phong thạch này. Kim Hà là chỉ huy tối cao của Thái Cổ Ma Giới, nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, Thái Cổ Ma Giới sẽ mất đi một thủ lĩnh đối địch với thiên đạo. Cảm ơn người, phong chủ. Tôi chân thành nói. Không cần khách khí, chúng ta đều là đệ tử của ma đạo. Hơn nữa, cô ấy là vợ của cậu, Thùy họa sẽ không quay lại, ta cũng không thể để cậu suốt đời đơn độc một mình được. Phong chủ cười nhẹ đắt, phong thạch xoay tròn theo đầu ngón tay của phong chủ, theo chú ngữ của bà, phong thạch dần dần mờ đi, cuối cùng biến thành một luồng năng lượng xanh vô cùng phong phú và dồi dào. Chỉ sau khi nó được chuyển hóa thành dòng năng lượng xanh thì nó mới có thể được đưa huyền quang thông qua huyệt thần đình. Tạ Lan, Kim Hà có thể dùng thần thông lưỡng tâm tri, huyền quang của cô ấy tuyệt đối không có phòng bị với cậu, cậu đến giúp ta mở huyệt thần đình của cô ấy. Từng, mở huyệt thần đình của người khác là việc rất nguy hiểm, bởi vì thần đình là lối vào của huyền quang. Huyền quang của mỗi người đều khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung, huyền quang ngăn cấm bất kỳ ngoại lực nào xâm nhập. Kim Hà bây giờ đã hoàn toàn không còn sinh cơ, thần hồn đã chìm vào giấc ngủ sâu, dù huyền quang của cô ấy có mạnh mẽ đến đâu thì lúc này cũng vô cùng mong manh. Một khi khiến huyền quang bị kích thích sinh ra địch ý, huyền quang sẽ có nguy cơ bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Tôi duỗi một ngón tay điểm vào huyệt thần đình của Kim Hà, phóng ra một tia thần niệm để cảm nhận. Không tốn nhiều công sức, tôi mở được huyền quang của Kim Hà. Đúng như phong chủ đã nói, nếu tôi có thể bước vào trái tim của Kim Hà, Thì tôi có thể bước vào huyền quang của Kim Hà. Trong huyền quang của Kim Hà, tà ý sâu như biển, hết thảy yêu ma gầm thét, ảo ảnh vô tận bồng bền trôi nổi. Tôi rất kinh ngạc, Kim Hà có thể kiểm soát ma ý áp đảo như vậy, vẫn còn có thể duy trì sự tỉnh táo của con người, quả thật xứng đáng với tư cách là một đệ tử ma đạo, cần phải có định lực mạnh mẽ đến thế nào mới làm được điều này. Đồng thời, điều này cũng phản ánh giá trị của ma cách hoàng mỹ. Nếu không có ma cách hoàng mỹ, xét về ma ý áp đảo trong huyền Quang của Kim Hà, cô ấy chắc chắn sẽ trở thành hồn ác ma đáng sợ nhất và là nguồn gốc của mọi tà ác. Tôi không dám tiếp tục khám phá, nhanh chóng thu hồi thần niệm. Sau đó, phong chủ truyền dòng năng lượng màu xanh lá cây chuyển hóa từ phong thạch vào huyền Quang của Kim Hà, tôi giúp Kim Hà đóng huyệt thần đình lại. Phong chủ, phải bao lâu nữa cô ấy mới tỉnh lại? Tôi hỏi. Vẫn cần 7 ngày. Phong chủ cho biết, trước đây Kim Hà hồi phục nhanh chóng là do sức lực của cô lúc đó yếu và tim không đủ mạnh mẽ, mà hiện tại bản thân cô ấy đã là đạo tổ mạnh nhất, tim ma của cô ấy bây giờ mạnh hơn đạo tâm trước đó rất nhiều. Sau khi nhìn thấy Kim Hà được Phong chủ cứu, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút, việc cần giải quyết bây giờ chủ yếu là tình hình chiến đấu hiện tại của ma đạo. Phong chủ, hãy kể cho tôi nghe về tình hình chiến đấu hiện tại của ma đạo. Tôi hỏi. Chúng ta đã đánh giá thấp quyết tâm của Chu khất và thủ đoạn của nữ hoa. Tạ Lan, nếu cậu không muốn tuyết dương chết vì tiêu hao hết thần niệm vào trận vạn tiên, thì phải xem kiếm của cậu trong trận chiến này phát huy được bao nhiêu quy lực rồi.